Tại liên có thể chạy nhanh làm đi lên, bằng không đến lúc đó không kịp. Ngươi ngày mai nhớ rõ dù sao tận lực nhiều mua chút, cũng nhiều làm hai thân cho bọn hắn tắm rửa cũng hảo. Phần 38 Ân, ta đã biết, mua bố mua mẹ mua mặt. Hai người nói xong lời nói, sở đình thúc giục dương võ đi rửa tay. Này tay muốn tẩy cái gì, không phải sạch sẽ sao. Dương võ rùi hai đôi tay ở sở đình trước mặt lắc lắc, còn tưởng sở nàng mặt. Đừng chạm vào ta mặt sở đình ngăn trở hắn tay, ngươi này tay vừa rồi số trả tiền sở qua tiền, dơ đâu? Dơ sao? Nhìn xem, dơ không dơ. Một hạt bụi đều không có, sạch sẽ. Ngươi này mặt trên hôi nhìn không thấy, kia đều là vi khuẩn, đều là từ tiền thượng nhiễm, tiền là nhất dơ đồ vật, có khả năng so trong vê đút cờ đều dơ. Sở đình nghiêm túc nói. Nói bừa cái gì đâu? Khi tiền có thể so sánh trong vê nút cờ đồ vật còn dơ, sao có thể đâu, vừa rồi chúng ta số tiền không phải cũng là sạch sẽ. Dương võ không cho là đúng nhìn thoáng qua vừa rồi gấp lại tiền, sắc thật không có tổn hại không có vết bẩn, cái này niên đại tiền như vậy thiếu như vậy hiếm lạ, mỗi người đối chính mình tiền đều là thật cẩn thận bảo quản, kia một phân một phân tiền xu đều sắt lấp lánh sáng lên, thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ. Đó là nhìn không thấy dơ. Ngươi ngấm lại những cái đó tiền bị nhét ở nào, những người khác phóng tiền đều đặt ở nào, đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm bỏ tiền đều từ nào đảo Lúc này đại đa số người, đặc biệt là nông gia, đều là lao nhân lao thái thái một nhà chi chủ trưởng quản tài chính quyền to, đặc biệt là không phân ra cái loại này đại gia đình. Bọn họ thích nhất tàng tiền địa phương một cái là, một cái chính là giày, đem tiền nhét vào giày đạp lên dưới chân, hoặc là nhét ở. Bỏ tiền thời điểm đều trực tiếp giải lương quần Ý ý nghĩ đến này Dương Võ cũng vô pháp nhìn thẳng chính mình đôi tay Vội vàng xuống giường đi rửa tay đi Sở đỉnh đem một bộ phận tiền tắc hảo Cũng đi theo đi rửa tay Ngày hôm sau Dương Võ liền mang theo tiền cong sọt đi thành phố Muốn đi mua lương thực Nhân tiện lại đem Vương Hổ tiền cấp còn Vương Hổ là biết Dương Võ Bọn họ đội sản xuất làm đồ hộp sinh ý chuyện này Cũng biết Dương Võ ở trong đó chạy ngược chạy xuôi khẳng định kiếm lời không ít tiền nhân gia đều đã biết nếu là không nhanh đưa tiền còn khẳng định là đắc tội với người con chống chân sọt hắn đi trước củ sát đội lúc này đúng là đại buổi sáng mọi người đều ngồi ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút tự nhàn thoại chờ thời gian không sai biệt lắm lại lục tục đi ra ngoài tuần phố cho nên lúc này mọi người đều ở đâu thấy dương võ trở về cũng nhiệt tình chào hỏi dương võ tuy rằng vào đồn công an nhưng hắn lại bị vô tội phóng thích ra tới Cho nên mọi người đều không để bụng cái này. Dương võ tới rồi. Võ ca tới rồi. Rốt cuộc tới nơi này ngồi ngồi. Ngươi có khá hơn nhật tử không có tới. Đi rồi liền rốt cuộc không trở về qua. Các huynh đệ đều chờ đâu. Giữa chưa đi nhà hàng quốc doanh. Chúng ta hảo hảo tự nói chuyện. Ha ha. Cũng không phải là. Ra tới liền an tâm. Giữa trưa cũng không thể cùng các ngươi ăn. Lần này tiến thành phố là tới mua lương thực. Lao bà hài tử đều ở nhà chờ đâu. Ta nếu là không quay về bọn họ giữa trưa đều ăn không được cơm, chờ lần sau, lần sau có cơ hội đại gia lại tụ một tụ, ta mời khách, tùy tiện ăn. Dương Võ cũng hy cười cùng đại gia nói chuyện. Nói chuyện phiếm vài câu, Dương Võ liền đi một khắc gian tiểu văn phòng đi tìm Vương Hổ, lúc này Vương Hổ đang ở bên trong ăn cơm sáng đâu. Hổ ca, đây là lần trước ngươi mượn tiền, lần này vừa lúc làm đồ hộp sinh ý kiếm lời một ít, liền nghĩ trước cho ngươi còn đã trở lại. Dương Võ đem 300 đồng tiền đặt ở trên bàn, hướng tới Vương Hổ đẩy qua đi. Này 300 đồng tiền cũng không phải là hơi mỏng tam trương 100 khối, mà là 30 trương đại đoàn kết, một quyển tử thoạt nhìn vẫn là rất nhiều. Vương Hổ nhìn nhìn tiền, cũng không lấy, ngẩng đầu đối Dương Võ nói, trong nhà là thật hoán lại đây. Nhưng đừng phùng má giả làm người mập, đều là người một nhà, không cần thiết. Nếu là không đủ dùng ngươi liền trước cầm, ta cũng không nóng nảy dùng tiền. Ngươi trước còn tín dụng xã tiền cũng đúng, không cần vội vã trả ta cái này. Đủ dùng, lần này cũng kiếm lời không ít, còn cho chính mình để lại chút tiền vốn, kế tiếp còn muốn cân nhắc cân nhắc như thế nào kiếm tiền đâu, này tiền thiếu ta cũng không an tâm, trong nhà bà nương luôn thúc giục còn, liền trước còn, hổ ca liền cầm đi, quá đoạn thời gian tìm hổ ca tới trong nhà ăn cơm. Nhà ta kia khẩu tử sớm liền nói phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, cảm tạ cảm tạ ngươi đâu. Lần trước giúp lớn như vậy một cái vội, ta cũng chưa cái gì tỏ vẻ, thật là quá dày da mặt. Dương võ vẻ mặt ngượng ngùng xoa xoa tay. Không có việc gì, người đây cũng là vội vàng đâu, lại phải trả tiền, lao bà lại mới vừa sinh hài tử, có thể lý giải, lần này lại đây là tới mua đồ vật Đúng vậy, mua chút lương thực, trong nhà cũng không bắt đầu làm việc, lần trước phân lương thực cũng không phân đến, chỉ có thể vào thành phố mua, còn Hảo hiện tại mới vừa thu giao lương. lương thực giá không tinh quý ngươi này đều về nhà cũng nên cân nhắc cân nhắc ở trong đội bắt đầu làm việc đi tốt xấu cũng có thể phân đến lương thực không phải an không cần lo lắng không cần lại từ bên ngoài mua ngày thường không vội thời điểm lại cân nhắc cân nhắc làm buôn bán kiếm tiền không phải càng tốt vương hổ kiến nghị hắn cũng là đối dương võ hiện trạng có chút hiểu biết khuyên hắn làm đến nơi đến trốn bắt đầu làm việc bởi vì này củ sát đội dương võ hẳn là vào không được có quyết định này Nhưng là hiện tại hài tử con nhỏ, hơn nữa vừa mới thu hoạch vụ thu quá cũng không nổi, hiện tại bắt đầu làm việc công điểm cũng không nhiều lắm. Dương võ pha trò. Chính ngươi trong lòng rõ ràng là được. Hai người lại nói một hồi lời nói, dương võ mới cong sọt từ củ sát đội ra tới, ra tới trên đường vừa vặn đụng tới từ bên ngoài tiến vào lưu cương, hai người đánh cái đối mặt. Dương võ cười ha hả chào hỏi, ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua, ha ha. Ngươi tới có việc sao? Lưu Cương cười đáp lời. Lại đây nhìn xem, không có việc gì, ha ha. Hai người đơn giản nói một câu, sai khai đi rồi, vừa đi ra củ sát đội, dương võ sắc mặt liền trầm hạ tới, vốn đang chỉ là đối Lưu Cương cử báo hắn chuyện này có chút suy đoán. Hiện tại cái này suy đoán tỉ trọng lại tăng lớn, vừa rồi Lưu Cương cùng hắn chào hỏi khi trên mặt thần sắc rõ ràng là đối hắn phi thường chán ghét, chỉ trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười có lệ mà thôi. Xem ra là chính mình thật sự không biết khi nào đắc tội hắn, cho dù không phải hắn cử báo. Mua xong muốn mua đồ vật, dương võ một đường cong sọt thắng lợi trở về về nhà. Đảo mắt hai tháng qua đi, tiến vào tháng chạp, năm nay bởi vì xưởng đồ hộp sự mọi người đều nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt, trong đội đại đa số người đều kiếm lời, cho nên cũng có thể quá cái vui vui vẻ vẻ năm. Các đại nhân kiếm lời đối bọn nhỏ cũng hào phóng nhiều. Loại này thời điểm cũng bỏ được đi thành phố nhiều mua chút đường, nhiều mua chút bánh hoạch đảo cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Dương võ ra. Sở đình mở ra bên cạnh một phiên môn, thấy dương võ ngồi sổm bên trong trích sâu đầu. Đều dùng tay cấp miết quang nhà, có hay không cái gì dược nha. Sở đình cũng ngồi sổm dương võ bên cạnh, xem hắn dùng tay chảo những cái đó rau xanh thượng sâu. Không sai, bọn họ ở trong phòng loại nổi lên rau xanh. Cũng không phải một lòng muốn rửa nó kiếm tiền hoặc là thế nào, xem như trùng hợp đi, bởi vì tiến vào mùa đông về sau, màu xanh lục rau dưa dần dần thiếu, trên bàn cơm đều là một ít cải trắng khoai tây hành tây, liền muốn ăn cải thìa cũng không có, hiện tại cũng không có, lúc này nhà ấm cũng không ai nghĩ đến. Sở đinh liền muốn dứt khoát chính mình ra ở trong phòng loại phiến cải thừa hảo, dù sao nhà bọn họ nhà ở nhiều, như vậy tưởng tượng liền dứt khoát nhiều loại điểm. Đem mấy cái nhà ở đều cấp trong đầy. Nhà bọn họ lúc trước xây nhà thời điểm Dương voi ôm khác tâm tình che lại thật nhiều gian Nhưng bọn hắn chân chính có thể ở lại đến kỳ thật chỉ có hai ba gian Một gian phòng ngủ bọn họ cả nhà hiện tại đều ở tại kia Một gian nhà chính thả cái bàn ghế Ngày thường ăn cơm đãi khách đều ở nơi đó Một khác gian nhà ở tắt thả một ít nông cụ linh tinh tạp vật Chiếm địa phương rất nhỏ Mặt khác tất cả đều là không Liền ra cụ đều không có Sở đình cũng là tính toán về sau chính là bọn nhỏ lớn, đến mặt khác phòng đi ở, đến lúc đó tái hiện cho bọn hắn làm ra cụ hảo, cũng phù hợp bọn họ tâm ý, không cần sớm liền đánh, chờ phải dùng đến còn muốn quá đã nhiều năm. Mặt khác nhà ở đều là trống không, dứt khoát sở đình liền lôi kéo dương võ đem kia mấy gian trong phòng toàn bộ loại thượng cải thiện, ngày mùa đông, bên ngoài thời tiết tuy rằng lãnh, nhưng là trong phòng đóng lại cửa sổ đóng cửa lại độ ấm còn có thể. Cải thịa cư nhiên cũng đều mọc ra tới, chính là mặt trên dài qua sâu, lúc này Dương võ đang ở cho chúng nó bắt chúng đâu. Chương 64 Không cần rược, liền dùng tay niết là được, sâu kỳ thật không nhiều như vậy. Dương võ nói đem một cái lá cải thượng rau xanh trùng, cấp nắm đến bên cạnh một cái ấm sảnh. Sở đình dối đầu hướng kia bình bên trong nhìn xem, bên trong đều là tiểu sâu, có còn không có bóp chết tồn tại đâu, chính méo mó khúc khúc ở đằng kia loạt bò. Lê tẩm đã chết, sở đình nhìn thoáng qua vội vàng lùi về tới. Nhà ta cũng không có dưỡng gà vịt, nếu là có lời nói này đó sâu có thể cho chúng nó ăn sở đình giống như nhớ rõ những cái đó nguyên lai like xem qua mặt trên có ghi. Gà vịt ngỗng linh tinh ra cầm ăn này đó sâu còn có băm con run, có thể sinh càng nhiều lớn hơn nữa trứng. nếu không dưỡng hai chỉ. Sở đình đột phát kỳ tưởng. Dù sao hiện tại nàng ở nhà cũng không có gì sự. Hai tử bây giờ còn nhỏ đều không thể đi đường đâu, dưỡng hai chỉ gà hẳn là rất dễ dàng đi, mua một ít chấu ra chấu cám linh tinh cho chúng nó uy là được, vừa lúc trong nhà có rau xanh còn có sâu, không cần nàng chính mình đi đào con run, khiến cho dương võ bắt sâu, hẳn là rất dễ dàng dưỡng, sở Đình cảm thấy. Dưỡng gà, ngươi nghĩ kỹ rồi, gà chính là sẽ khắp nơi bị phân, giờ đâu dương võ kinh ngạc nhìn thoáng qua sở Đình. Bởi vì hắn cảm thấy sở đình liền không giống như là có thể chịu đựng dơ loạn bộ dáng, ngày thường trong phòng trong phòng đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, gà chính là sẽ chạy loạn loạn kéo. Vậy đừng làm cho nó chạy ở trong sân nhà, chúng ta chính mình làm một cái gà hàng rào, liền vây quanh ở, vây quanh ở, đại môn bên cạnh, cùng cây đào bên kia cái kia góc. Sở đình an bài một chỗ, trong nhà sân đại nhưng là sở đình quy hoạch man tốt, bên trái là giếng cùng với rau. bên phải là cây táo mùa hè thời điểm sẽ ở thụ phụ cận phóng trương bàn lùn phóng hai trương ghế dựa ở kia ăn cơm thừa lương về sau hải tử lớn khẳng định cũng muốn ở bên kia chơi nếu là đáp gà hàng rào dưỡng gà kia dơ đến không được dứt khoát đem nó cách xa một chút kia gà không vận động gà muốn chạy sao ta xem nhà khác dưỡng gà đều là đặt ở trong viện muốn chạy đi kỳ thật dương võ cũng không biết lại nói tiếp mọi người đều không tin Đều cảm thấy dân quê khẳng định đều sẽ dưỡng gà dưỡng vịt Kỳ thật thật không phải Giống người bình thường ra này Đó sống đều là nữ nhân ra làm Dương võ nguyên lai ở đội sản xuất Bắt đầu làm việc cũng là mỗi ngày xuống ruộng làm việc Tuy rằng hắn ở nhà cũ trụ Thời điểm không chịu coi trọng Nhưng cả ngày cũng là đi theo dương lão đầu Cùng nhau xuống đất làm việc Làm việc trở về liền chờ ăn cơm Sau đó cơm nước xong Liên ngủ cho nên như thế nào Dưỡng gà hắn còn không thật không biết Đến lúc đó dưỡng dưỡng thử xem bái, vừa lúc liền không cần chính mình mua trứng gà, dưỡng hai chỉ gà mái mỗi ngày hạ hai cái trứng cũng quản đủ rồi. Trong nhà này hai đứa nhỏ dần dần lớn lên, về sau ăn trứng gà thời điểm nhiều lắm đâu, tổng không thể vẫn luôn mua đi. Đây là sở đình nghĩ đến, dương võ đối dưỡng hải tử sự không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết hải tử lại quá hai tháng hẳn là liền đến ăn phụ thực lúc, đến ăn một ít cháo linh tinh, đến lúc đó khẳng định phải cho hải tử ăn canh trứng. Chính mình ra gà nếu có thể sinh chứng nói, vậy không thể tốt hơn. Kia cũng đúng, bất quá phải đợi đầu xuân, hiện tại này đại trời lạnh, nào có gà con. Ân sở đình gật gật đầu, cái này nàng cũng biết, này đó rau xanh muốn bán đi sao. Nhiều như vậy ăn không hết đi. Nhà nàng nhà ở cái thật sự rất đại, này mấy gian nhà ở tất cả đều trồng đầy rau xanh, nhìn cũng rất nhiều ăn không xong bộ dáng Đương nhiên muốn bán đi. nay mùa đông đồ ăn nhưng bán không ít tiền đâu, cho ngươi lưu một phòng ăn, mặt khác mấy cái nhà ở đều cấp bán, bất quá còn muốn chờ một chút, chờ đến rau xanh lại lớn lên một ít, mau ăn tết thời điểm cửa ải cuối năm phía dưới lấy ra đi bán, bán nhiều quý đều có người mua, khi đó người liền muốn ăn điểm mới mẻ, lại đến cửa ải cuối năm bỏ được tiêu tiền đâu. Dương Võ rất có kinh nghiệm nói, sở đình gật gật đầu lại nghĩ đến, dứt khoát chúng ta liền dựa trồng rau kiếm tiền được. mùa đông liền loại chút rau xanh mùa hè liền bán đồ hộ quanh năm suốt tháng cũng đều có thể kiếm tiền không cũng khá tốt sao cái này dương võ đình chỉ trên tay động tác ngẩng đầu nhìn trước mắt vách tường suy nghĩ một chút bán đồ ăn đức quám chỉ sợ quá không yên ổn đi này hai dạng sống giống như tùy thời đều sẽ làm không đi xuống bộ dáng quá không bảo đảm Sở đình xem hắn như vậy kỳ thật còn rất muốn cười người ngoài đều cảm thấy hắn là cái hôn nhật tử không tiến tới không bắt đầu làm việc Chỉ biết toàn ở nhà, ai sẽ biết kỳ thật hắn là cái còn một lòng buôn kiên định nhật tử đi đâu. Chẳng qua hắn cùng lúc này những người khác tưởng không giống nhau mà thôi. Hiện tại người tưởng đều là thành thật bắt đầu làm việc hoặc là thành thật đi làm. Tóm lại dù sao cũng phải có cố định thu vào. Mà Dương Võ là nghĩ kiếm tiền, kiếm tiền, vẫn luôn kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền. Loại này của cải rắn chắc mang đến kiên định. Giống như vậy sở đình đề nghị bán đồ ăn bán đồ hộp Ngược lại còn không được hắn ý đâu, này liền giống như nhặt được tiềm lực cổ giống nhau. Sở đình nhìn dương võ sơn mặt, trên mặt tươi cười không thể đi xuống. Cười cái gì? Dương võ xem nàng ngây ngô cười bộ dáng, trên mặt không cấm cũng mang theo cười, tưởng rỗi tay sờ sờ nàng mặt, tay vừa nhấc thấy còn méo cái kia sâu, "Ân, vẫn là thôi đi. Không có gì. Kỳ thật nếu là quốc gia cho phép nói, làm vận chuyển nhưng thật ra không tồi, đặc biệt là đường dài vận chuyển. Có đồ vật chúng ta nơi này không có nhân ra kia có, kéo qua tới bán liền phiên vài lần bán, kia thật là cùng rực tiền giống nhau. Nếu là chúng ta chính mình có xe chính mình qua đi mua, kéo qua tới vận lại đây kia nhưng tránh đến so bán đồ an mạnh hơn nhiều. Dương Vo nói ra ý nghĩ của chính mình, cái này ý tưởng là hắn mơ mơ hồ hồ một chút ý thức, chỉ là hiện tại quốc gia chính sách không cho phép, nhiều lắm giống người nông dân trồng chút rau cùng người bán bán tính. là không cho phép hắn như vậy giá thấp mua giá cao bán này xem như đầu cơ trục lợi bắt được là phải bị trị tội có người chính là như vậy không yêu thành thành thật thật trồng trọt đi làm liền ái làm buôn bán chạy ngược chạy xuôi sở đình đảo còn rất duy trì hắn cảm thấy cái này ý tưởng khá tốt cũng hào a như vậy nhưng kiếm tiền sở đình chính là biết đến ở cải cách mở ra đầu mười mấy năm đặc biệt là vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ cần chịu chịu khổ Giống dương võ như vậy, bọn họ có tiền vốn nói nguyện ý làm vận chuyển tuyệt đối có thể tích lũy tiếp theo bút tư kim. Hảo cũng mặc kệ dùng nha, lại không thể làm, trừ phi là đến nhân gia xí nghiệp đi làm, bất quá đi vào chỉ có thể đường cái tài xế, đó là cho người khác làm việc lánh chết tiền lương, nhiều lắm chính mình trộm bí mật mang theo một chút, cấp người trong nhà ăn dùng được, căn bản bán không được cái gì. Dương võ bất đắc dĩ thở dài, hơi có chút anh hùng vô dụng võ chô bất đắc dĩ. Vậy lại quá mấy năm bái sở đình cổ vũ nói, quá mấy năm nói không chừng phía trên chính sách có biến hóa, có thể cho đại gia tự do mua bán, làm buôn bán cũng không xem như đầu cơ trục lợi, khi đó ngươi liền có thể đánh bạo làm buôn bán, không cần lo lắng sẽ bị bắt. Dương Võ không tin. Sở đình cũng không hoa đại lực khí đi theo hắn giảng, chỉ lo chờ đến quá mấy năm là được, lấy Dương Võ tính cách, đến lúc đó thật sự mẫu dịch khai thông có thể tự do mua bán. Hắn tuyệt đối sẽ làm buôn bán, không cần thiết hiện tại cùng hắn tranh tới tranh đi. Mau đem sâu niết xong, niết xong liền có thể ăn cơm, giữa trưa cơm đều làm tốt, đồ ăn ở bếp lò thượng hầm đâu, liền chờ ngươi. Sở Đình chân cũng ngồi xổm đã tê dần, đứng lên thúc giục hắn. "Hành, ngươi về phòng bên trong đi, ta đem này nhà ở nhà xong liền đi ra ngoài." ân. Sở Đình về trước phòng ngủ đi, vừa đến mùa đông bọn họ liền đem bếp lò dọn đến nhà chính tới. Như vậy đem nhà chính môn một quan, liền có thể ở trong phòng hầm đồ ăn, không cần lại chạy tới chạy lui chịu đông lạnh, hơn nữa bọn họ liền hai người, cũng không cần làm vài đạo đồ ăn, một cái đồ ăn là được. Giống hôm nay, sở đình làm chính là khoai tây hầm tiểu kê, dùng chính là cái kia tiểu nồi sắt gà là sớm phía trước bắt đầu mùa đông liền mua, này mùa đông chính là thiên nhiên đại tủ lạnh, mua thịt gà liền đông cứng ở bên ngoài, muốn ăn thời điểm liền băm xuống dưới hảo. Hôm nay thiêu chính là băm hạ nửa chỉ gà, lại thêm mấy cái khoai tây, buổi sáng 9 giờ nhiều liền bắt đầu ở bếp lò thượng chậm rãi hầm chứ, đến bây giờ giữa trưa vừa vặn tốt có thể ăn. Cơm nước xong, buổi chiều sở đình liền thúc giục dương võ đọc sách, không sai, sở đình hiện tại tự cấp dương võ học bù học tập đâu. Hán bằng cấp quá thấp, không, chuẩn xác mà nói là căn bản không bằng cấp, thất học, không thượng quá học. Chỉ chính mình nhận được chút tự thôi. không có chính quy bằng cấp, về sau đi ra ngoài làm buôn bán gì đó cũng sẽ bị người xem thường. Sở đình cảm thấy có cái bằng cấp càng tốt, Dương Võ cũng thực động tâm, đi thành phố trường học cố vấn quá, chỉ cần nguyện ý đưa tiền, tiền cấp đúng chỗ. Sang năm thời điểm cùng những cái đó sơ tam sinh viên tốt nghiệp cùng nhau tham gia một hồi tốt nghiệp khảo thí, liền có thể tốt nghiệp, bắt được bằng tốt nghiệp, về sau bằng cấp chính là sơ chung bằng cấp, tổng so hiện tại thất học hảo. Sở đình hiện tại đang ở thừa dịp mùa đông sự không nhiều lắm thời điểm, cho hắn gia tăng học đủ đâu, sơ chung đề mục khó khăn không lớn, nàng nguyên lai like lại là tốt nghiệp đại học, dương võ lại là một cái chỉ số thông minh bình thường người trưởng thành, học lên vẫn là rất dễ dàng. đảo mắt tới rồi năm 28 thời điểm, dương võ cùng sở đình hai cái liền đem trong phòng đồ ăn hái được, tính toán bối đi thành phố bán đi, một đại cái sọt đồ ăn cũng mới hái được nửa nhà ở, này đồ ăn nhưng rất nhiều đâu. Muốn lấy lòng nhiều lần Sở đình đem dương võ đưa ra môn Về phòng bồi hai đứa nhỏ làm ầm ý Này hai đứa nhỏ hiện tại Năm tháng đại lạc Làm ầm ý nhưng hăng say Còn không quá có thể ngồi dậy Nhưng là dựa vào trên giường chăn hai người Cũng có thể chơi nửa ngày Tinh thần lên đây Sở đình một người đều mang bất động hai người bọn họ A a, tới tới, đừng kêu Sở đình đem bếp lò thượng ôn canh trứng đoan đến Trong phòng trên bàn phóng Sau đó đi đến riêu giường trước mặt, đều là các ngươi hai cái tiểu phôi đảng, bằng không mụ mụ là có thể cùng đi lên phố Lạp. Hai cái tiểu tử nhưng nghe không hiểu nàng nói cái gì, chỉ lo ngao ngao kêu. Sở đình bế lên trong đó một cái bắt lấy rào chắn kêu to tiểu tử, ước lượng, tính toán phóng tới trên giường đi, kết quả ôm bất động, rôi đầu vừa thấy một cái khác ở dưới bắt lấy cái kia chân đầu. Tròn tròn, bắt tay buông ra, làm mụ mụ trước ôm ca ca ngươi. Hai ngươi tại đây ngồi có mệnh hay không à, đi trên giường lớn chơi. Bọn họ này riêu giường lúc trước làm không quá lớn, hai tử một hai tháng thời điểm tại đây nằm thích hợp, hiện tại đều năm tháng lớn. Tại đây riêu giường liền quá tế, cho nên chỉ có hai cái đại nhân đều không ở thời điểm sở đình mới đem hai người bọn họ bỏ vào đi. Vì an toàn, bọn họ ở thời điểm liền đem hai tử phóng tới trên giường đi, bọn họ này giường đại, trên giường quanh thân dùng chăn vây lấp kín. Đem hai người bọn họ đặt ở bên trong làm cho bọn họ hai phải đi. Tròn tròn, buông tay buông tay. Sở đình đem phía dưới tùm tráng tráng chân tròn tròn tay tiểu tâm mà bẻ ra, đem tráng tráng ôm đến trên giường đi. Bên kia riêu giường tròn tròn đã ở giống to hết to, còn dùng tay vô riêu giường làng can. Này hai tiểu tử tính tình đều bạo thực, hơn nữa là ai cũng không phục ai cái loại này, thân cái này cái kia liền phải kêu to. Cấp cái này uy cơm cái kia liền phải duỗi tay đi đủ cái muống. Dương Võ còn đắc ý hai cái nhi tử là sẽ không có hại loại hình đâu. Sở Đình chỉ lo lắng bọn họ nhưng đừng càng dài càng táo bạo. Về sau cần thiết đến cho hắn hai Dương thành tiểu thân sĩ mới được. Dương Võ có một sọt đồ ăn tới rồi thành phố. Quả nhiên hắn cũng chưa đi chợ bán thức ăn. Trực tiếp đi những cái đó người nhà lâu phụ cận dạo qua một vòng. Rau xanh lập tức đã bị bán xong rồi. hơn nữa là một mao tiền một cân giá cả đừng cảm thấy tiện nghi phải biết rằng lúc này trứng gà mới hai phân tiền một cái này rau xanh lại là mới vừa hái xuống thủy linh linh rất nặng hai ba viên liền một cân trọng này một sọt rau xanh bán đi cũng có thể kiếm cái mười mấy đồng tiền đâu này nếu là ở nhà khác kia đều là đến không được thu vào đem rau xanh bán xong dương vo cao hứng thu hảo tiền nâng bước phải về nhà đi ngang qua chợ nông sản thời điểm hắn nhìn thoáng qua Tính toán qua đi mua phó táo vương ra. Bởi vì muốn bài trừ phong kiến, cung tiêu xã là không bán cái này, nhưng chợ nông sản có người bán, đều là dân gian tay nghề người chính minh họa vụ trộm bán. Nông mậu khu bên cạnh chính là xe bỏ phóng địa phương, bởi vì thành phố người đều phải sạch sẽ. Xe bỏ hướng trong vừa đi kéo xuống một đống cất trâu, kia có ghê tởm hay không nha, cho nên giống nhau xe bỏ tiến thành phố đều là ngừng ở là nông mậu tràng bên cạnh. Đại gia ra vào ngồi xe cũng đều là từ kia ngồi. Dương Võ hướng chỗ đó không đi hai bước, liếc mắt một cái liền thấy trong đó một chiếc xe bỏ bên đứng hai người. Đúng là đã đã hơn một năm không gặp mặt kiểu tuyết cùng Dương Thiên Ân hai cái, bọn họ hai cái trở về ăn tết. N4 chương 65 Dương Võ theo bản năng tránh ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm kia hai người, nhìn bọn họ cùng đánh xe Lào Hán nói nói mấy câu, liền ngồi xe bỏ đi rồi. Lấy dương võ nhãn lực tới xem, này hai người chi gian không khí tuyệt đối không tính hài hòa, ngay cả bình thường phu thê chi gian thân mật đều rất ít, so với hắn cùng sở đỉnh chi gian vậy càng là kém xa. Hiển nhiên cho dù kiểu tuyết dọn qua đi đi theo tùy quân, này hai người quá đến cũng chẳng ra gì, cũng không có ma hợp đến một khối đi. Dương võ trong lòng đắc ý, đến bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng lúc trước kiểu tuyết ở sau lưng nói hắn nói bậy, ha, hiện tại nhưng hảo. Mấy người kia bị hắn lộng tới Sơn Thôn đi qua khổ nhật tử đi, nếu ở bọn họ đội quá đến quá thoải mái, còn có nhàn tâm ghét bỏ người, vậy đi trong núi mặt càng hẻo lánh địa phương đi hảo hảo cải tạo đi. Bên kia kiểu tuyết cùng Dương Thiên Ân hai người yên lặng ngồi ở xe bỏ thượng, cách hai cái nắm tay khoảng cách, cũng chưa nói chuyện, xe bỏ thượng đôi đều là bọn họ hành lý. Như Dương võ suy nghĩ như vậy, bọn họ chi gian đích sắc còn có mới lạ, cũng không đủ thân mật. Tiểu tuyết là ở hai năm sau đem chính mình ở buồn thị sự nghiệp an bài hảo sau, mới mang theo tuyệt bút tài chính đi theo Dương Thiên Ân tùy quân. Lúc ấy Dương Thiên Ân đã lên tới nhất định quân hàm, có thể phân về đến nhà thuộc ký túc xá. Tiểu tuyết cùng quá khứ là cùng hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày sớm chiều tương đối, liền tính nàng muốn ở trong quân phát triển chính mình sự nghiệp, kia cũng có cũng. Đủ thời gian cùng Dương Thiên Ân liên lạc cảm tình. Phần 39 Chỉ là ở chỗ này bởi vì Dương võ sau lưng động tác nhỏ, dẫn tới kiều tuyết căn bản chưa kịp phát triển sự nghiệp, đã bị Dương Thiên Ân mang đi tránh đầu sóng ngọn gió đi, mà lấy Dương Thiên Ân hiện tại quân hàm là căn bản phân không tới nhà thuộc lâu ký túc xá, bởi vậy kiều tuyết cái gọi là tùy quân bất quá là ở quân khu phụ cận huyện thành, thuê một gian phòng ở cho nàng chính mình chủ thôi. Dương Thiên Ân ngày thường vẫn là ở tại trong ký túc xá, chỉ có nghỉ phép thời điểm mới có thể đi trong huyện nhìn xem tiêu tuyết, mà kiều tuyết đương nhiên sẽ không cũng chỉ mỗi ngày chờ ở trong huyện chờ hắn, tự nhiên sẽ sân cái này thời cơ tiếp theo làm buôn bán. Hiện tại nàng không có như vậy cường đại tư bản, không có khả năng lập tức liền bắt đầu cùng quân đội làm buôn bán, chỉ có thể từ nhỏ buồn sinh ý làm lên, mà Dương Thiên Ân lại là một cái nhập ngũ nhiều năm quân nhân, luôn luôn nhất phục tùng quốc gia chính sách, đối kiều tuyết làm buôn bán hành vi là một vạn cái không tán đồng, cảm thấy chính mình có thể nuôi nổi nàng. Nàng không cần thiết lại làm những việc này. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng làm một cái tự mình cố gắng tự lập hình nữ chủ, tiểu tuyết sao có thể từ bỏ làm buôn bán, mỗi ngày đãi ở nhà chờ trượng phu ngẫu nhiên trở về ăn cơm đâu. Nàng cũng không có khả năng bỏ lỡ loại này nhất phương tiện tích lũy tư bản thời điểm. Tự nhiên sẽ không nghe hắn, hai người mâu thuẫn như vậy sinh ra, lại không có đủ thời gian hóa giải ở chung. Đến bây giờ hai người chi gian quan hệ có thể nghĩ, có thể bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, đã là tiểu tuyết chủ động, dán Lên đi kết quả. Lần này cấp tiểu muội mua bên kia nhất lưu hành một thời vải dệt, cũng không biết nàng có thích hay không. Xe bỏ thượng, tiểu tuyết chủ động cùng một bên trầm mặc Dương Thiên Ân nói chuyện, muốn đánh vỡ hiện tại đỉnh trệ không khí, kéo gần quan hệ. Dương Thiên Ân nghiêm túc mặt, mở miệng, tiểu muội bây giờ còn nhỏ, không cần xuyên như vậy hoa lệ, ngươi cho nàng mua vải vóc. không bằng giống thường lui tới giống nhau cho nàng mang một bộ quân trang. Ngươi nào hiểu nữ nhi ra tâm tư tiểu tuyết cười duyên một tiếng, vỗ nhẹ một chút hắn cánh tay, mười mấy tuổi cô nưng ra, đúng là tốt nhất trang điểm thời điểm. Quân trang tuy rằng đẹp, nhưng tiểu muội không phải từng có hai bộ sao, đều là ngươi cho nàng mang, lại dẫn quân trang sợ là có ý kiến đâu. Nàng có ý kiến cùng ta để, ngươi hả tất hoa như vậy giá cao tiền mua như vậy quý bố đâu. Dương Thiên Ân nghĩ đến này hơi hơi nhíu một chút mày, Tiểu Tuyết mua bố thời điểm hắn liền ở một bên nhìn, giá thật sự không tiện nghi, lúc ấy hắn ngăn cản một chút, nhưng Tiểu Tuyết vẫn là kiên trì mua, hắn cảm thấy thật sự không cần thiết. Giống trên người hắn con trang, gian chắc thực, xuyên mấy năm cũng chưa hư, lạ liền khâu khâu vá vá còn có thể tiếp theo xuyên, chính là nhà hắn người thần cha lão nương đều không phải ái hoa lệ người, tiểu nội tuy rằng nữ nhi ái tiểu. nhưng là có quân trang xuyên cũng mỹ tư tư, hà tất muốn mua như vậy quý bố đâu. Hắn không hiểu Tiêu tuyết tưởng lung lạc cô em chồng tâm tư, cũng chướng mắt loại này xa xỉ hành vi, hai người tự nhiên có mâu thuẫn có ý kiến. Kiếm tiền còn không phải là hoa sao, hoa ở người nhà trên người, ta chính mình cũng cao hứng thực, có cái gì không tốt đâu. Tiêu tuyết nỗ lực cho thấy chính mình đem nhà chồng người cũng trở thành người một nhà tâm tư. Chỉ là Dương Thiên Ân lại không rõ này trong đó đạo lý. Nghe được nàng nói kiếm tiền liền càng không hài lòng, nhà ta lại không thiếu tiền, mỗi tháng tiền trợ cấp trừ bỏ một bộ phận gửi cấp quê quán, dư lại toàn bộ đều giao cho ngươi, chẳng lẽ còn không đủ hoa sao? Một hai phải đi làm một ít đầu cơ trục lợi sự. Ta là đưa đến cung tiêu xa đi, nào xem như đầu cơ trục lợi. Đây là đang lúc hành vi, là cho phép. Tiêu tuyết nỗ lực cái cỏ nói. Bọn họ cái kia quân khu ở hẻo lánh địa phương. Huyện thành cũng không có bách hóa thương trường, chỉ có cung tiêu xã, nàng tới rồi kia về sau tiếp theo làm bánh đậu xanh xinh ý, làm bánh đậu xanh liền bán cho nơi đó cung tiêu xã, từ giữa kiếm lấy trích phần trăm, nàng cảm thấy như vậy là hoàn toàn hợp lý nha, chính là ở hiện hành quốc gia chính sách hạ đều hợp lý, nhưng Dương Thiên Ân chính là không hiểu, chính là cảm thấy không hợp quy củ. Nghe được Dương Thiên Ân nói, tiểu tuyết cũng bất mãn, nhưng bọn hắn chi gian đã vì việc này xảo rất nhiều lần. cho nên cũng không nghĩ hiện tại tìm suối quẩy, bởi vậy thay đổi đề tài, ba mẹ bọn họ biết chúng ta hôm nay trở về đi, giữa trưa ở nhà phòng trừng đều làm tốt cơm chờ này dọc theo đường đi xe lửa ngồi cũng thật mệt nha. Dương Võ mua hai phó táo vương ra liền con không sọt về nhà, về đến nhà thời điểm sở đình đã làm tốt cơm chờ hắn, bởi vì hôm nay Dương Võ muốn buôn ba, cho nên sở đình còn cố ý làm lưỡng đạo đồ ăn, trong đó một cái chính là thanh xào cải thịa. Đồ ăn đều bán quang lạp. Cũng không phải là, một qua đi đã bị người cướp sạch, ta đi còn không tính sống đâu. Lớn hơn ngọ về đến nhà thuộc lâu chuyển một vòng, những cái đó lao nhân lao thái thái đều lại đây cướp mua, một mao tiền một cân cũng không cảm thấy quý. Dương võ một bên nói chuyện một bên dậm chân một cái. Sở đình vội vàng đem chuyên môn ở nhà xuyên dạy miên cho hắn lấy lại đây. Dương võ ra cửa đều xuyên cái loại này bông sơ dày, bên ngoài là một tầng heo da. Bên trong có mao nhưng là tùy tiện xuyên vài lần kia mao liền sụt không quá phòng lạnh giữ ấm, này chuyên gia xuyên dép cô tông mới giữ ấm đâu. kia buổi chiều còn đi sao? Buổi chiều đi hẳn là cũng có thể bán đi đi. Có thể, khẳng định có thể, buổi chiều lại đi một chuyến, lần này nhiều trang điểm, kế tiếp bán cái mấy tranh, hẳn là là có thể đem đồ ăn bán đến không sai biệt lắm, không thể chờ đến năm sau. Chờ đến năm sau đại gia phòng trừng liền luyến tiếc ăn rau xanh. Dương võ xem đến minh bạch, hiện tại người tiết kiệm thực, cũng chính là sắp ăn Tết, loại này bầu không khí có thể kích động đại gia dùng nhiều tiền mua mới mẻ đồ ăn, nếu là chờ đến năm sau, cho dù có tiền phòng chừng cũng luyến tiếc mua ăn, khoai tây củ cải liền ăn khoai tây củ cải bái, không có tiền còn chọn cái gì khẩu vị đâu. Nay qua lại chạy cũng quá vất vả, nếu không dứt khoát dùng xe bò, một chuyến liền đem rau xanh toàn bộ trang qua đi bán xong rồi. Sở đình kiến nghị. nay chỉ dựa vào dương võ một người qua lại con sọt chạy, thật sự là muốn chạy không ít tranh đâu. Một sọt rau xanh đối dương võ tới nói có lẽ không quá nặng, nhưng vấn đề là trung gian muốn con qua lại đi nha, nàng hiện tại lại không thể hỗ trợ, này chạy tới chạy lui còn không mệt chết lạp. xe bò vẫn là tính dương võ lắc đầu, chỉ cần dùng xe bò, khẳng định lập tức là có thể bị người khác phát hiện chính mình ra đang làm gì, chính mình loại rau xanh bí quyết khẳng định cũng không giữ được. Mỗi người đều bắt chước lên, kia bọn họ còn kiếm cái cái gì nha, không có biện pháp, vậy chỉ có thể dùng bối. May mắn hôm nay mới năm 28, đến đêm 30 ngày đó rau xanh phòng trừng đều có thể bán xong rồi, hơn nữa càng là đến cuối cùng ngày đó, giá cả còn có thể bán đến càng quý đâu. Hai người ở một bên đang ăn cơm, bên cạnh hai đứa nhỏ đã ở dương võ trở về phía trước sở đình liền cho bọn hắn uy qua, uy quá mãi cũng ăn canh trứng. Vốn dĩ nói canh chứng này đó phụ thực, hình như là 6 tháng lúc sau mới có thể cho bọn hắn thêm. Nhưng Tử có một lần nếm thử đốt cho hai người bọn họ ăn một ngụm, liền một phát không thể vãn hồi. Còn Hảo năm cái nhiều tháng cùng 6 tháng cũng không kém nhiều ít. Sở Đình ở trong lòng đầu an ủi chính mình. Đúng rồi, năm nay phải cho nhà cũ tặng lễ sao? Sở Đình đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Năm trước ăn Tết thời điểm Dương võ còn sách một quải thịt một con gà. Lưu một vòng qua đi xem bọn họ đâu, năm nay hẳn là không đi đi. Không đi. Dương Phòng quyết đoán trả lời, đi nhân ra không chừng còn không cao hứng đâu, có cái gì hảo đi, năm nay liền chúng ta chính mình quá. ân kêu hành, đúng rồi ngươi buổi chiều đi bán đồ ăn thời điểm nhìn xem cung tiêu xã còn khai không mở cửa, bên trong có hay không bán đại xương cốt, thịt không có, đại xương cốt hẳn là có đi, nhiều mua mấy cây trở về, có thể ngao canh uống. Thịt khẳng định là đã không có, đặc biệt là đến buổi chiều thời điểm, đừng nói là ăn tết, chính là bình thường mua thịt liền tính ngươi có phiếu thịt, đều không nhất định có thể mua được. Bất quá đại xương cốt vẫn là có khả năng, đặc biệt là cái loại này bị quát sạch sẽ, một chút thịt ti đều không có đại xương cốt, mua trở về ngao cái canh, nói không chừng còn có thể hạ cái lầu đâu. Còn có đậu hủ, nếu là có lời nói cũng nhiều mua mấy khối, hiện tại phỏng trừng đều đông lạnh thành ngạnh khối. có thể nhiều mua mấy khối, phóng được. ân đã biết, trong nhà còn có hay không cái gì thiếu. Thiếu, thịt gà đậu hủ rau xanh đều có, không có, không thiếu. Sở đình suy nghĩ một chút, ăn tết không phải đồ cái ăn sao, đặc biệt là lúc này, liền xuân vãn cũng chưa đến xem, trên cơ bản đại ba 30 buổi tối đều là người một nhà ngồi ở một khối cắn hạt dưa. Nhà bọn họ hạt dưa đậu phộng đã sớm lấy lòng. không cần chờ đến cuối cùng cửa ải cuối năm mới đi mua, mặt khác cũng không có gì muốn mua. Hành, buổi chiều ta đem xương cốt mua trở về. Nhà bọn họ đồ ăn vẫn luôn bán được đêm 30, đêm 30 buổi sáng sở đình một người ở nhà tác viên, dương võ còn có một sọt đồ ăn đi bán đâu, giá cả đã bạo trướng đến tam mao tiền một cân, vẫn như cũ bán đi. Rất nhiều người liền mua tam mao tiền, mua một cân xào xào. là có thể ở buổi tối cơm tất niên trên bàn thêm một đạo màu xanh lục rau dưa. Sợ đinh một người ở nhà bận trước bận sau, ngẫm lại thời gian quá đến thật là nhanh, nháy mắt một năm liền đi qua, nàng đi vào thế giới này đã có đã hơn một năm, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, còn sinh hai cái hoa, thật thần kỳ. Dương Võ bán xong đồ ăn liền chạy nhanh đã trở lại, hắn đều là ở nhà thuộc lâu hoặc là người nhà đại viện kia phụ cận bán. Thành phố cung tiêu xã cửa hàng Bách Hóa Thương Trường đều đã mau đóng cửa. Về nhà trên đường, từng nhà trong viện đều phiêu ra dầu chiên mùi hương. Năm nay trong đội rất nhiều người tránh tiền, an tết cũng bỏ được nhiều tạc mấy cái viên. Chính hắn ra cũng là, sân như vậy trường, mùi hương đều có thể từ phòng bếp truyền ra tới. Dương Võ ở trước cửa thật sâu hít một hơi, đẩy cửa đi vào đi. mươi 66 Sở đình nghe được cửa động tĩnh, biết Dương Võ đã trở lại. Tìm đòi xuất đầu quả nhiên là hắn đã trở lại, vội vàng tiếp đón hắn, mau đi hống hống ngươi hai cái nhi tử đi, bọn họ ở kia phòng đều kêu to đã nửa ngày, ta cũng chưa dỗi danh đi hống hống bọn họ. sợ đình bởi vì muốn tạc viên, yêu cầu lửa lớn chỉ có thể lưu tại phòng bếp, hai đứa nhỏ lại không thể đem bọn họ ôm lại đây, liền đem bọn họ phóng tới phòng ngủ riêu giường Nàng đã sớm nghe thấy bọn họ ở kia ngao ngao kêu, đi nhìn nhìn không có việc gì. Chính là hai đứa nhỏ nhàm chán không có việc gì làm ở gọi người đâu, không được không liền không bồi bọn họ. Hiện tại thấy Dương Võ đã trở lại khiến cho hắn đi hống hai cái nhi tử đi. Hào lặng, ta đi xem. Dương Võ buông sọt rửa rửa tay liền vào nhà đi, đi đến trong phòng không sốt ruột tiến phòng ngủ, mà là trước tiên ở bếp lò biên nướng nướng tay nướng nướng quần áo, đem quần áo đều ấm áp sau đó mới đi đến riêu trước giường Riêu giường tráng tráng cùng tròn tròn nhìn đến ba ba lại đây. Cũng không lẫn nhau véo lẫn nhau gặm, đều chiều hắn vây tay muốn hắn ôm. Dương Võ không giống sở đình sức lực tiểu, một lần chỉ có thể ôm một cái, hắn tay trái một cái tay phải một cái ôm hải tử ở trong phòng ngủ nơi nơi đi. A, a. một bên tráng tráng chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ một cái kính hướng bên kia đủ, ý tứ biểu đạt thực rõ ràng, nghĩ tới suy nghĩ đi ra ngoài. Dương Võ cũng nhìn bên ngoài hướng hắn, ngươi cũng ngửi được mụ mụ tạc mùi hương lạp có phải hay không thèm? Sở đình tạc viên phóng du nhiều, mùi hương truyền thật sự xa, trang tráng cùng tròn tròn cũng năm cái nhiều tháng gần sáu tháng lớn, Người được hương vị là thực tự nhiên sự tình, bọn họ đều nghe thấy một buổi sáng, hiện tại ba ba đã trở lại tự nhiên muốn cho hắn mang theo bọn họ qua đi. Đừng áo, đừng áo, mụ mụ tạc viên đâu. Dương võ nhìn bọn hắn chầm chầm hướng bọn họ, không cho bọn họ lộn xộn. hài tử tuy rằng không lớn nhưng nếu là lộn xộn cũng phiền thoái, hai tay đều ôm không được. Cố tình này hai cái tiểu thí hại không ai thời điểm quang có chính bọn họ thời điểm đánh nhau lợi hại. Một khi có cộng đồng mục tiêu nhưng thật ra đồng tâm hiệp lực, tâm tư nhất trí thực. Một cái kính chỉ vào ngoài cửa sổ, muốn đi ra ngoài muốn đi xem mụ mụ, mau chân đến xem bên ngoài làm gì đâu như thế nào như vậy hương. Dương võ không có biện pháp, đành phải ôm hai cái hoa đi ra ngoài. Sở đình đang ở trong phòng bếp tạc cá đoạn đâu, viên buổi sáng đã đều tạc hảo, cá mặt trên muốn quấy mặt tạc. Thắc tốt cá cũng không ăn, liền bãi ở cơm tất niên trên bàn, ý tứ là hàng năm có thừa, tượng trưng ý nghĩa tương đối nhiều, thật ăn lên nhưng thật ra rất ít. Sở Đình chính duỗi hai căn chiếc đua ở bên trong kẹp đầu, nghe được phòng bếp cửa mở, cho rằng Dương Võ lại đây, một quay đầu thấy trong tay hắn còn ôm hai đứa nhỏ, "Nhà, ngươi như thế nào đem bọn họ cung cấp ôm lại đây, lạnh hay không?" Đi qua đi duỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ mặt cùng lỗ thai "Năm nay tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng bên ngoài cũng là trời giá rét, ha một hơi đều thiếu chút nữa có thể kết thành bằng cái loại này. Hai cái hoa bởi vì trong phòng tuy rằng có bếp lò nhưng là cũng không có máy sưởi, cho nên xuyên rất nhiều, áo đông móc treo quần đông dày đông toàn bộ bộ đâu, nhưng là cũng không có mang mũ đông tử cùng nhị bộ, ai ngờ dương võ liền như vậy cấp ôm ra tới. Hai cái hoa dừng mỡ chút nào không cảm thấy lạnh, nhìn đến mụ mụ bàn tay lại đây sờ bọn họ mặt, còn tưởng rằng là ở đùa dẫn đâu. vui mừng ở dương võ trên người tay chân loạn đạng loạn đá duỗi tay hướng sở đình bên kia túng nàng bọn họ ở trong phòng nháo cái không ngừng ta liền đem hắn ôm lại đây không có việc gì ngươi tiếp tục tạc ngươi cá ta liền dẫn bọn hắn tại đây nhìn xem chờ bọn họ nghe đủ vị phỏng chừng là có thể đi rồi dương võ cười nói ngươi cũng không chê mệnh hoàng nha sơ sơ hai tử trên mặt không lạnh sở đình cũng liền mặc kệ bọn họ không mệt dương võ lắc đầu Gác ý nói, này có thể so rau xanh nhẹ nhiều, hai người bọn họ tổng cộng thêm lên cũng mới mấy chục cân trọng, mệt cái gì. Hành đi, vậy ngươi ôm bọn họ tại đây xem đi. Sở đình xoay người tiếp tục đi tạc nàng cá, nhưng đừng cho tạc hồ, tạc hồ cá liền mang theo cay đắng, hơn nữa bên ngoài cục bột nếu là tạc hồ kia ngạnh vô pháp ăn, chỉ do lãng phí. Sở đình quay đầu lại cấp trong nổi cá phiên một cái mặt, lại nhìn đến bên cạnh trong bồn tạc tốt viên. gắp một cái đút cho dương võ dương võ một trương miệng đem viên ăn hương vị không tồi này du thêm đủ chính là không giống nhau mới vừa tạc tốt viên không ngạnh còn mềm mại đâu ăn lên thơm nào ngạt tráng tráng cùng tròn tròn đôi mắt trừng đại đại nhìn chằm chằm dương võ phình phình miệng hiển nhiên thèm cực kỳ đều dỗi tay đi moi hắn miệng nha đừng moi dương võ vừa rồi còn cảm thấy ôm hai đứa nhỏ không có gì lê gớm chính là hiện tại kia thật là thống khổ cực kỳ Đặc biệt là này hai cái tiểu ma đầu tay đều hướng trong miệng hắn mọi thời điểm. Không lạ, không lạc, moi cũng không có, trong miệng cũng chưa. Dương võ tam hạ hai hạ đem trong miệng viên ngay hết, một ngụm nuốt xuống đi, hơi hơi há mồm hướng tới hai đứa nhỏ kêu lên. Kết quả người căn bản không để ý tới hắn. Nghe không hiểu hắn nói, không biết hắn đang nói cái gì, còn tưởng hướng hắn trong miệng mặt môi, xem hắn rốt cuộc an vụng cái gì ăn ngon đâu. Sở đình ở một bên cầm chiếc đũa nhạc không thể chi, cười cái không ngừng. Đừng cười, tới giúp giúp ta, mau cho hắn hai một người lấy một cái viên làm hai người bọn họ gầm đi. Dương Võ cầu cứu, bọn họ có thể ăn sao? Sở đình không vui, thịt viên lại là du lại là muối, này hai cái tiểu hài tử có thể ăn cái gì nha? Bọn họ lại không nha, nhai bất động, còn có thể ăn vào đi không thành, cho bọn hắn nhặt hai cái đại làm cho bọn họ chộp trong tay mặt gầm là được. Dù sao cũng gặm bất động, nhiều lắm rôi đầu lươi liếm liếm hương vị. Dương võ một bên cùng hai cái hoa tay làm đấu tranh, một bên hướng sở đình thỉnh cầu chi viện. Sở đình xem đủ rồi chê cười, mới nhặt hai cái đại đại thịt bánh trôi, nhét vào tráng tráng cùng tròn tròn trong tay một người một cái. Hai người bắt được bánh trôi mới buông tha dương võ, bắt đầu chuyên tâm dùng không nha miệng gặm hai cái bánh trôi. Kết quả thực hiện nhiên gặm nửa ngày chảy một tiếng đeo cổ nước miếng, cũng không gặm ra cái gì kết quả tới. May mắn cho bọn hắn vây quanh vây miệng sở đình ở một bên may mắn Này hai hải tử chảy nước miếng lưu đến xôn sao Ăn cái gì đều chảy nước miếng Mùa đông áo đông nếu là động bất động liền tẩy kia thông khổ đã chết Sở đình chuyên môn cho bọn hắn làm áo khoác Gắn vào áo đông bên ngoài Lại ở áo khoác bên ngoài nhiều vây quanh một chương vây miệng Như vậy tận khả năng giảm bất chính mình phải cho bọn họ tẩy áo khoác phục gánh nặng Có này hai cái bánh trôi Buổi chiều bọn họ ăn cơm tất nhiên thời điểm hai đứa nhỏ cũng không rảnh quấy rối, đặc biệt là ở sở đình cho bọn hắn uy no rồi canh trứng lúc sau. Ăn xong cơm tất nhiên, hai người liền bắt đầu đầu hài tử chơi, không có biện pháp không có hoạt động giải trí, không có xuân vãn nhưng xem, chỉ có trên giường hai cái béo hoa hoa có thể chơi chơi. Năm nay sở đình lại không có thủ đến một đêm, dương võ bọn họ bên này tập tục đều là đại niên 30 thời điểm thủ đến nửa đêm mới được. Chính là sở đình liền không có cái này thói quen, nếu là ở hiện đại đi, chơi chơi di động chơi chơi máy tính, kia thủ đến nửa đêm thực dễ dàng, chính là ở hiện tại 5 giờ chung liền cơm nước xong, lại không có hoạt động giải trí, tưởng ngạnh sinh sinh ngao đến nửa đêm 12 giờ, kia thật là cho chính mình tìm tội chịu. Sở đình sớm liền mang theo hai đứa nhỏ ngủ rồi, chỉ có dương võ một người thủ hắn một rồi. Đại niên mùng một ăn sủi cảo, sở đình sáng sớm liền lên hạ sủi cảo. hôm nay dương võ thật đúng là không đi nhà cũ năm trước đại niên mùng một hắn còn ngàn dặm xa xôi mạo đại tuyết từ thành phố chạy đến nhà cũ đi chuyên môn ăn cơm tới hôm nay cho dù là ở tại không xa địa phương hắn cũng chưa đi nói không đi liền không đi dương lão đầu cùng kiều lao thái thấy dương võ thật không trở về ăn cơm tâm tình như thế nào tạm thời không để cập tới đầu năm nhị sở đình đi một cái độc thuộc về chính mình tụ hội là bọn họ mấy cái nữ thanh niên trí thức một cái tiểu tụ hội Dương Võ ở nhà mang hai đứa nhỏ, sở đình tắt một người đi thanh niên trí thức điểm ký túc xá nữ, đây là ăn tiết trước Trần Mỹ Phương đã kêu nàng một cái nho nhỏ tụ hội, năm trước các nàng cũng có tụ hội, nhưng là sở đình bởi vì lúc ấy mang thai không đi, năm nay nhưng đem nàng kêu. Sở đình hiện tại cùng Trần Mỹ Phương các nàng đi, chính là tợ lạc tiệp nữ đồng học, năm trước Dương Võ xảy ra chuyện bọn họ cũng đều biết, kết quả ai cũng tới không hỏi nhiều một câu quan tâm một câu. phủi sạch quan hệ nhưng thật ra phiết đến mau bất quá sau lại sở đình sinh hải tử bọn họ cũng tặng lễ cho nên đi sở đình còn cùng các nàng duy trì mặt ngoài quan hệ lần này tụ hội cũng là vì sở đình lâu lắm không ra cửa nàng vẫn luôn muốn mang hải tử mang hải tử ở nhà mang hải tử cảm thấy quá phiền hai đứa nhỏ là thực đáng yêu không sai nhưng mỗi ngày đều phải mang hải tử không có chính mình nhàn rỗi thời gian cũng là thật sự thực phiền a Hiện tại có cơ hội có thể ra cửa tụ tụ hội, cho dù là cùng một đám đỡ lặt tì khuê mật tụ hội, nàng cũng vui, nhân tiện còn có thể nghe một chút trong đội bắt quái đâu, đặc biệt là có Trần Mỹ Phương cái này bắt quái vương ở. Ai, các ngươi nghe nói không, Lý Quang Lượng bọn họ hai vợ chồng phải bị đuổi ra tới. Quả nhiên, mấy người hàn huyên không vài câu, Trần Mỹ Phương liền bá bá bắt đầu nói nàng ở trong đội biết đến sự đuổi ra tới. Sở Đình kinh ngạc. Lý Quang Lượng nàng nhớ rõ, còn không phải là cái kia đầu vóc có bệnh, kết hôn cùng ngày còn tìm nàng phiền toái cái kia nam thanh niên trí thức sao, không phải cùng trong đội một người kết hôn sao, năm trước mới kết, nói như thế nào bị đuổi ra tới. Không phải đi năm, năm kia kết, năm kia thu hoạch vụ thu qua đi kết hôn, đều ở tại nhà mẹ đẻ đã hơn một năm, nhân gia con dâu hiện tại có ý kiến. Ta nghe nói là Dương Ái Anh mang thai, nàng mấy cái tẩu tử không vui, Một bên tiểu nhân cũng xen mồm nói, nàng cũng nghe nói qua không ít bắt quái, cũng không phải cố ý nghe, có đôi khi bắt đầu làm việc thời điểm, nhân ra mấy cái lao phụ nữ cùng nhau nói chuyện nàng liền nghe thấy mấy lô thai, dần dần liền cái gì đều đã biết. Không sai, là mang thai, lao thái thái đau lòng chính mình nữ nhi, cho nàng trộm ăn đồ ngon đâu, kết quả bị mấy cái con dâu phát hiện, liền nhân cơ hội làm khó dễ, hoặc là phân ra. Hoặc là đem nữ nhi con rể cấp dọn ra đến chính mình trụ đi. Ngươi nói gả đi ra ngoài nữ nhi còn ở tại nhà mẹ đẻ này tính sao lại thế này sao. Lại không phải ở rể lại không phải tới cửa con rể. Mấy cái con dâu không vui cũng là bình thường sự a. Trần Mỹ Phương nói sinh động như thật. Đặc biệt là lao thái thái cấp nữ nhi khai tiểu táo kia đoạn. Liền cùng tránh ở nhân ra phòng bếp tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Kia bọn họ dọn ra tới trụ nào nha. Sở đình nghĩ đến mấu chốt vấn đề, Lý Quang Lượng lúc ấy cùng Dương Ái Anh kết hôn còn không phải là nhìn nàng nhà mẹ đẻ mấy cái nhi tử kiếm công điểm nhiều, quá nhật tử hào sao? Hắn một cái thanh niên trí thức, lại không phải ai xuất lực làm việc cái loại này, nuôi sống chính mình khó khăn, này đã hơn một năm ở người nhà mẹ đẻ ăn no no, quá nhật tử nhưng thoải mái. Hiện tại chợt một muốn dọn ra tới, đầu tiên muốn đối mặt vấn đề chính là ở tại chỗ nào? Ở tại chỗ nào? Chính mình ở xây nhà đi. Chẳng lẽ dọn về thanh niên trí thức điểm, sao có thể? Trần Mỹ Phương nhíu Môi, thanh niên trí thức điểm tổng cộng liền hai gian phòng ở, một gian nữ thanh niên trí thức trụ, một gian nam thanh niên trí thức trụ, bọn họ dọn về tới ở tại chỗ nào nhà, phòng trừng vẫn là đến rửa nàng nhà mẹ để cấp xây nhà. ăn ngon liền nhiều làm thí điểm, sao đến quá mức cũng không tốt, thượng hỏa, đến uống nhiều thủy. sở đinh khiêm tốn, ta và các ngươi nói, trách không được nàng nhà mẹ để không vui. nàng mấy cái tẩu tử không cao hứng này thay đổi ai có thể cao hứng đâu suất giá khuê nữ ở nhà ở đã hơn một năm lại ăn lại uống hai người tránh công điểm còn cực nhỏ chẳng sợ nói yêu thương nữ nhi không trông cũng cậy vào rửa gà khuê nữ lễ hỏi dưỡng ra hoặc là trợ cấp trong nhà nhưng ngươi ít nhất chính mình được với công nhà, chính ngươi đến nuôi sống chính ngươi đi nay khen ngược lý quang lượng cũng tránh không đến mấy cái công điểm hai người một khối ăn trong nhà kia mấy cái tẩu tử có thể nguyện ý sao? Ai biết được, dù sao không liên quan chúng ta sự. Sở đình lười đến thảo luận cái này Lý Quang Lượng, nếu như bị hắn biết chính mình sau lưng thảo luận hắn, không chừng muốn chạy đến nàng trước mặt nói chính mình yêu thầm hắn, vì hắn muốn chết muốn sống đâu, kia chính mình nhưng suối quậy. Đúng rồi, còn có kia Kiều tuyết, chính là bọn họ đội cái kia, nguyên lai cái kia mập mạc, chính là nhà ngươi nam nhân đã cứu cái kia. Trần Mỹ Phương vô nhẹ một chút Sở Đình, ngươi có nhớ hay không, nguyên lai like là cái đại mập mạp, đặc biệt béo, lần trước trở về liền mấy ngày hôm trước 28 kia một ngày đi, đi theo nàng nam nhân đã trở lại, ngươi nhìn xem hiện tại gầy nha, người này gầy chính là đẹp, gầy kỳ cục. Nữ chủ đã trở lại. Sở Đình thật đúng là không không biết, cũng không thấy được, Dương Võ thấy được nhưng là cũng không cùng nàng nói. Nàng gầy cũng cùng nàng nam nhân không đáp. Tiêu Nhân sâu kín nói một câu. Nha, có người nên sẽ không coi trọng nhân ra đi. Trần Mỹ Phương Đại Kinh Tiểu quái, Ngươi nói cái gì đâu? tiểu nhân xô đẩy một chút Trần Mỹ Phương, lời này có thể nói bậy sao? Bị truyền ra đi kia còn phải, liền tính hiện tại không có gì trọng lồng heo không được chầm đường. Nhưng nếu như bị người biết cái gì coi trọng nhân ra nam nhân, này còn không được bước cho người đi tìm chết nha. Thanh danh không dễ nghe thật có thể đem người bức tử. Ngươi xem ngươi, ta liền nói nói. Này không phải chúng ta ba cái sao, lại không những người khác, quên tỷ cũng không có tới, nhà nàng sự thật nhiều. Trần Mỹ Phương xoa xoa cánh tay, Tiêu Nhân vừa rồi kia một chút đánh đến nhưng không nhẹ. Ta nhưng không thấy thượng hắn, ta nhưng chướng mắt hắn kia cả gia đình, như vậy nhiều người. Tiêu Nhân tranh vài câu miệng, ngoài miệng cậy mạnh nhưng kêu biểu tình vừa thấy liền mất tự nhiên, ta chính là cảm thấy, nàng cùng hắn nam nhân một chút đều không đáp. Ai o vừa rồi ai còn nói không thấy thượng Trần Mỹ Phương lại miệng thiếu. Ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Hành, hành, ta không nói, không nói hành đi. Nàng thấy tiểu nhân thật bực mới dừng miệng, bất quá chuyển khẩu còn nói thêm, coi trọng hắn cũng không có gì. Liền dương thiên ân gương mặt kia, toàn bộ đội sản xuất ta phòng chừng không thấy thượng hắn mới là số ít đâu. Ai, sở đình, ngươi nói có phải hay không? Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân đều nhìn về phía một bên chính chuyên tâm cắn hạt dưa sở đình. A, ngạch, lớn lên còn hảo đi, liền như vậy bái. Sở đình cẩn thận hồi tưởng một chút lần trước nhìn thấy Dương Thiên Ân diện mạo, nàng cùng Dương Thiên Ân kỳ thật liền gặp qua một lần, còn đúng là Lý Quang Lượng kết hôn ngày đó thấy đâu, chỉ nhớ rõ lúc ấy giống như nhìn siêu xoái, bất quá hiện tại này đã hơn một năm phát sinh sự quá nhiều, lại soái diện mạo hiển nhiên cũng không ở trong lòng nàng lưu lại bất luận cái gì ấn tượng, nàng đã không quá nhớ rõ hắn trông như thế nào. liền như vậy. Ngươi cư nhiên nói liền như vậy, người lớn lên thật đẹp nha, lời này nói. Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân hai người đều không vui, này không trợn mắt nói dối sao, cư nhiên còn liền như vậy, toàn bộ công xã đến bây giờ cũng chưa thấy được một cái có thể cùng Dương Thiên Ân hơi chút một so người, như vậy cái đại soái ca nhiều khó được nha. Ba người cười cười nháo nháo một buổi sáng liền đi qua, sở đình đi ở về nhà trên đường, cảm thấy vẫn là rất vừa lòng, thực thả lòng, không có hai tử. Liền tâm sự bắt quái cắn khái hẳn dừa, tuy rằng sau lưng nói người không đạo đức, nhưng là bắt quái khiến người vui sướng. Thẳng đến đầu năm năm, mới rốt cuộc xem như quá xong năm, năm nay mùa đồng cư nhiên mãi cho đến hiện tại cũng chưa hạ tuyết, mắt thấy nếu sẽ không lại tuyết rơi, nhưng là nhiệt độ không khí lại không thể so năm rồi ấm áp nhiều ít, vẫn là lãnh, hơn nữa là ướt lãnh cái loại này, lạnh đến xương cốt. Mọi người đều không yêu ra cửa, liền ái hoa ở nhà. Dương Võ cũng đi ra ngoài cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hưu đi đi chơi. Sở đình cũng mặc kệ hắn, đầu năm nay lại không có khu đèn đỏ, không có cái loại này không sạch sẽ nơi, cho nên tùy tiện hắn đi đi chơi, đến nơi nói cùng hồ bằng cẩu hưu uống rượu đánh bài. Hắn nguyên lai like cũng là như thế này nha, sở đình không gả cho hắn phía trước không cùng hắn nhận thức phía trước, Dương Võ cũng như vậy, cũng không gặp hắn đổi bại. Người này đi! Trong lòng hiểu rõ sống minh bạch kia lại cùng những người đó hồ nháo hắn cũng đổi bại không được, cho nên sở đỉnh không chút nào lo lắng, tùy hắn đi, làm hắn đi chơi, hơn nữa hắn năm nay cũng coi như là đã trải qua lao ngục thai hương, đi thả lỏng thả lỏng cũng hảo. Dương Võ chính là ở ngay lúc này nghe được một tin tức. Ngươi là nói chúng ta đội người đi theo Lưu Cương gặp mặt nói chuyện. Cũng không phải là, chính là các ngươi đội, chính là lần trước cái kia, chính là chúng ta chảo người kia. cùng những cái đó hư phần tử một hối cho bọn hắn đưa cơm cái kia Thuận tử dùng sức hồi tưởng hắn nhớ rõ người kia phía trước bọn họ còn đi bắt quá đâu bất quá hắn đã quên đến gọi là gì nhưng hắn nhớ rõ là cùng dương võ một cái đội sản xuất người sau lại còn bị thả tới nàng nam nhân là quân nhân quái lợi hại tiểu thuyết Đúng vậy chính là nàng chính là tên này phía trước cấp những cái đó phần tử xấu đưa cơm kết quả còn bị nàng nam nhân làm ra đi nàng cùng Lưu Cương gặp mặt nói chuyện tới. Thuận tử nhớ tới việc này, hắn cũng chính là cùng Dương Võ nhân tiện đề ra một miệng, bởi vì Lưu Cương cử báo chuyện của hắn, cho nên Thuận tử sẽ nói với hắn vừa nói, lại không nghĩ rằng hắn thuận miệng vừa nói sự, ở Dương Võ trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Phần 40 Chương 67 Sở đình đang ở ra làm vằn Thán đâu, liền nhìn đến Dương Võ cau mẩy lo lắng suốt ruột đã trở lại, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. Lại vẻ mặt không vui, nên không phải là bài bạc thua đi. Không, không thể nào. Dương võ phủ nhận nói. Hắn nói như vậy sở đình cũng lười đến hỏi. Dương võ người này đi, khả năng ở bên ngoài cợt nhà nhiều, ở nhà đảo không đều là cười gương mặt, cũng có sầu thời điểm. Sở đình nếu là mỗi xem hắn sầu mặt liền hỏi, kia phỏng chừng đến phiên chết. Dương võ vào nhà sau cởi giày cởi áo ngoài, ngồi vào trên giường đi, nửa dựa vào tủ đầu giường. một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng Sở đình thấy hắn như vậy dứt khoát đem hai đứa nhỏ cấp ôm đến trên giường đi làm hắn buổi chơi đi vừa rồi nàng một người ở nhà làm văn thán hai từ đặt ở riêng giường đều có ý kiến làm cho bọn họ nháo bọn họ lao tử đi dương võ trêu đùa hai đứa nhỏ may dần dần cởi bỏ tưởng khai quản nàng kiều tuyết là đánh cái gì chủ ý hắn nguyên lai buông tha nàng một con ngựa làm nàng cùng nàng nam nhân đi tùy quân được Đại gia lẫn nhau không trêu trọc. Kết quả nàng cư nhiên còn làm Lưu Cương cử báo hắn, làm chính mình tao như vậy tội lớn. Đừng nói cái gì còn không có điều tra rõ. Sự thật bãi ở trước mắt, Lưu Cương không có khả năng không duyên cớ đoán thượng hắn. Đến nỗi kiểu tuyết, một cái nguyên lai căn bản không đi qua thành phố mấy tranh thôn cô, rốt cuộc là như thế nào nhận thức Lưu Cương, này liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Dương võ không biết trên thế giới có một loại kêu nữ chủ quang hoàn đồ vật, Nữ chủ muốn làm sinh ý thời điểm, nàng liền có biện pháp ngẫu nhiên gặp được thương trường giám đốc, nữ chủ làm buôn bán yêu cầu chỗ rửa thời điểm, nàng liền có biện pháp có trùng hợp thời cơ kết bạn này đó có điểm tiểu quyền lực nhân vật, không cần lý do, chính là như vậy xảo. Hắn hiện tại có tức phụ có hai cái nhi tử, có an ổn ra có ổn định sinh hoạt, ai đều đừng nghĩ hủy hoại này hết thảy. Lần trước cái kia nam thanh niên trí thức kết hôn thời điểm, cùng chúng ta ngồi một bản kiểu tuyết ngươi biết đi. Dương võ đột nhiên hỏi, tiểu thuyết, biết ta còn không phải là ngươi cứu người kia sao, chúng ta còn đoạt nàng bánh đậu xanh sinh ý, ta như thế nào sẽ không biết đâu, ngươi hỏi cái này làm gì. Sở đình vẻ mặt ngươi ngu đi biểu tình nhìn hắn, không làm cái gì, ngươi biết nàng cùng nàng nam nhân khi nào hồi bộ đội sao. Hồi bộ đội, hình như là số 7 đi, số 7 buổi tối, bọn họ 28 trở về, số 8 liền phải trở về. Hẳn là số bảy buổi tối xe lửa. Sở đình nghe Trần Mỹ Phương nói qua một câu. Số bảy, nay cái số năm, số năm, số năm, ta đột nhiên có chút việc, trước đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa không trở lại ăn. Dương Võ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem trên người hai đứa nhỏ cấp ôm khai, chính mình sốc chăn xuống giường. Ngươi có chuyện gì nha, như thế nào cứ như vậy vội vàng hoảng. lập tức ta bắt tay đầu này mấy cái sủi cảo bao hảo liền có thể ăn cơm trưa. Ngươi có chuyện gì không thể ăn xong lại đi làm. Sở Đình buông trong tay sủi cảo, có việc gấp, ngươi đừng động, xin ý thượng sự, giữa trưa không ăn, các ngươi ăn đi, ta trước đi ra ngoài. Hai câu lời nói công phu, Dương võ liền nhanh chóng đem quần áo giày nguyên bộ hảo, khăn quảng cổ một bọc liền đi ra cửa. Sở Đình đành phải lại đem hai đứa nhỏ báo danh diều trên giường. Xuyên thấu qua pha lê nhìn đến dương võ mở ra viện môn, bước nhanh đi ra đi, rốt cuộc chuyện gì nha. Mãi cho đến buổi tối cơm nước xong, sở đình đều cấp hai đứa nhỏ tẩy rửa mặt ngủ, dương võ còn không có trở về, nàng đành phải khóa cửa lại chính mình ngủ, buổi tối không cắm môn ngủ không an tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, sở đình ngủ đến mông lung, theo bản năng hướng bên cạnh một sở, chất lạnh nàng liền nói đêm nay thượng như thế nào như vậy lênh đâu. Sở đình thể chất không được tốt lắm, mùa đông thời điểm trừ phi chăn cái thật sự hậu hoặc là trong phòng khai máy sưởi, nếu không chăn nàng căn bản che không nhiệt, cùng Dương võ ngủ chung về sau nàng mới cảm nhận được cái loại này, cả đêm đều cùng bếp lò giống nhau ngủ đến ấm áp hô hô vừa cảm giác đến hừng đông cảm giác. Kết quả đêm qua chính là cả đêm đều lạnh lùng lạnh lạnh, không hề có thường lui tới như vậy ấm hô hô cảm giác, nàng liền biết Dương vo khẳng định là không trở về. Người này buổi tối làm gì đâu? sợ đinh khó hiểu, nhưng cũng không có sinh khí, chủ yếu là lúc này chỉ an phi thường hảo, không có những cái đó lung tung rối loạn làm loạn nam nữ quan hệ nơi, cho nên nàng chút nào không lo lắng. Hơn nữa bọn họ đội sản xuất phụ cận cũng không có gì phong tao mê người tiếu quả phụ, nàng đương nhiên yên tâm. Nếu là ở hiện đại chính mình trượng phu cả đêm không về nhà, nàng nhưng không yên tâm, khẳng định sẽ điên cuồng truy vấn cha bằng hữu vọng, cha lui tới ký lục, nhưng hiện tại nàng liền rất yên tâm. Chỉ là không biết hắn ở bên ngoài làm gì mà thôi. Dương võ đang làm gì, hắn ở báo thù rửa hận, đem hắn chảo tiến đồn công an việc này không dễ dàng như vậy xong. Chỉ là hắn đến hảo hảo ngẫm lại việc này giải quyết như thế nào, hắn không có khả năng đem Tiểu tuyết chảo lại đây ra sức đánh một đốn. Lại nói liền tính ra sức đánh một đốn vẫn là khó hiểu hắn trong lòng chi khí. Hắn muốn cho nàng quá đến không tốt, từ nay về sau đều quá đến không tốt. Đến nỗi như thế nào quá đến không tốt. Một nữ nhân, một cái kết hôn nữ nhân, hừ hừ. Dương võ đối lưu cương người nọ rất là hiểu biết, dựa vào chính mình tỷ phu ở củ sát đội diêu võ dương oai. Loại người này nếu là giúp người khác làm chuyện gì là tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Tuyệt đối không phải là cái loại này sau lưng trộm đối với ngươi hảo đối với ngươi trả giá người, trăm phần trăm sẽ nói ra tới. Cho nên liền tính hắn không biết rốt cuộc là kiểu tuyết cùng lưu cương hai người mưu đồ bí mật. Vẫn là Lưu Cương tự mình làm chuyện này đi lấy lòng nữ nhân kia. Hắn biết đến là Kiều Tuyết hiện tại khẳng định đã biết Lưu Cương vì nàng làm những chuyện như vậy. Có bọn họ cộng đồng tiểu bí mật. Như vậy tưởng đem nàng dẫn ra tới liền thập phần dễ dàng. Kiều Tuyết đứng ở nhà khách trước mặt, hướng bốn phía nhìn nhìn. Hôm nay là đại niên sơ sáu, năm đều còn không có quá sông đâu. Công nhân còn không có chính thức đi làm. Trên đường người rất ít, nhà khách phía trước quầy cũng chỉ có một người ở kia dệt len sợi. Không biết Lưu Cương kêu chính mình tới có chuyện gì, đáng giận, nàng đã nói hai người không cần lại liên hệ, cũng không cần liền chuyện này nói cái gì nữa, để tránh bị người khác nghe được, nhưng hắn cư nhiên còn tìm người tới tìm chính mình lại đây nói muốn thương lượng sự tình, thật là. Tiêu tuyết thầm nghĩ, đây là chính mình cuối cùng một lần tới tìm cái này Lưu Cương, người này sự làm không lớn, mời khởi công tới đảo một bộ một bộ. Nghĩ lần trước người nọ nhìn thấy chính mình trở nên như thế thon thả lúc sau khuynh mộ ánh mắt, tiêu tuyết lại hơi có chút đắc ý, ha ha, quả nhiên này đó nam nhân còn không phải xem mặt, trước kia hắn tuy rằng đối chính mình không tội nhưng cũng chỉ là giống nhau không tội mà thôi, đâu giống lần trước nhìn thấy nàng lúc sau như vậy ân cần, cho dù biết nàng là đã kết hôn nữ nhân cùng hắn không có khả năng có cái gì, vẫn là như thế, nam nhân, à, đời này nàng mới rõ đầu rõ đuôi thấy rõ ràng những... Việc này, Dương Võ đem đánh vựng hai người ném ở trên giường, cầm nắm tay, ha hả ha, hai người kia còn nói không có cầu tâm tư, hắn là hai đầu phân biệt ước nhà khách, cư nhiên đều tới. Đầu năm nay nào hai cái thanh thanh bạch bạch người sẽ ở nhà khách ước gặp mặt, vẫn là rơi tính bất đồng cả trai lẫn gái, nói hai người bọn họ không có tiểu tâm tư hắn đều không tin. Trên thực tế, Lưu Cương xác thật có tiểu tâm tư, tiểu tuyết liền chưa chắc. Nàng chỉ là bởi vì trọng sinh quá một lần, cho nên là gan quá lớn mà thôi. Đem hai người quần áo thoát không sai biệt lắm, chỉ để lại nội y, đều cấp phóng tới trên giường đi, ngay bên ngoài dần dần truyền đến ồn ào thanh. Dương Võ lật qua cửa sổ dọc theo bên ngoài gạch tường một chút một chút bò đi xuống, cuối cùng thừa 2 mét khoảng cách, dứt khoát đi xuống một nhảy, cũng may bên ngoài là bùn đất không giống xi măng mà xung lượng như vậy lại. Chấm đất sau Dương Võ quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu hai bị hắn quan tốt cửa sổ, vội vàng khập khiễng chạy đi rồi. Nương, vừa rồi muốn đánh vựng lưu cương thời điểm bởi vì quá sốt ruột, trên đùi bị quát một chút, liền quần đông đều quát lạ, phòng trừng bên trong cũng lạ, thật đau. Nay đại niên thiên, rất ít có người ra cửa, Dương Võ kéo thương chân một đường chạy chậm về nhà, không có biện pháp, nếu là tìm những người khác hỗ trợ hoặc là ra tiền thu mua một chút giới thiệu sở phía dưới cái kia trông cửa bác gái. Hẳn là sẽ dễ dàng một ít, chỉ là hắn không muốn làm như vậy, lần trước sự cho hắn một cái thật sâu giáo hấn, cho hắn biết loại sự tình này ngàn vạn không thể tìm người khác, chỉ cần tìm người khác chẳng sợ ngươi là hoa số tiền lớn thu mua, kêu luôn có tin tức. Lậu đi ra ngoài một ngày, chỉ có thể chính mình thượng. Sở Đinh nằm ở trên giường ngủ chưa đâu, bị gõ cửa thanh bừng tỉnh, vội vàng xốc lên chăn bông xuống giường đi mở cửa, ngươi đã về rồi, tối hôm qua đi lên nào. Như thế nào cả đêm cũng chưa trở về. Đừng nhiều lời, mau mau đóng cửa lại. Dương võ khập khiêng đi đến. Sở đình một bên cắm môn một bên nhìn hắn. Người này chân như thế nào lạ, lạ lạ. Thối hôm qua thượng làm tặc đi lạ. Nói bữa cái gì đâu, làm tặc nếu có thể lộng tới tiền ta đã sớm đi. Mau, có hay không ăn, cho ta lộng một chút tới. Giữa trưa cũng chưa ăn cơm. Giữa trưa không ăn cơm, buổi sáng đâu, buổi sáng cũng không ăn đi. Sở đình xem hắn liền không giống ăn cơm bộ dáng, quả nhiên. Không ăn, mau cho ta hạ điểm sủi cảo, nhiều hạ điểm. Dương võ đói cực kỳ, không có biện pháp, này đầu năm lục quốc doanh tiệm cơm không mở cửa, hơn nữa liền tính mở cửa hắn cũng không đi, kia không phải cho người khác hắn đi thành phố chứng cứ sao. Lúc này đây hắn muốn sạch sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoát khỏi rất kiều tuyết kia đám người, một chút nhược điểm đều không lộ ra tới, một chút hành tích đều không lầu. Ai cũng đừng nghĩ bắt lấy hắn dấu vết. Hành, ta cho ngươi hạ sủi cào đi, chân của ngươi có hay không sự à, bên trong có suất huyết không, trong nhà có nước thuốc. Nói sở đình dối tay đi cái bàn phía dưới trong ngăn kéo phiên, nàng là ở nhà phòng các loại dược, đương nhiên cũng không có nhiều ít loại dược. Trên cơ bản chính là thuốc trị cảm thuốc hạ sốt, còn có thuốc tím, trị liệu ngoại thương. để tránh có chuyện gì không kịp đi bệnh viện. Hành! kia cho ta tới một chút dương võ tiếp nhận thuốc tím, ngươi đi đi, đi cho ta hạ hai bàn sủi cạo đi, ta chính mình mạn. Ai, vậy ngươi động tinh tiểu một chút, đừng đem hai đứa nhỏ cấp đánh thức. Sở đình công đạo. Hành, ta đã biết. Dương võ xua xua tay, chờ sở đình đi ra ngoài, hán thời chính mình quần đông, bãi bên trong quần lót vừa thấy, còn hảo, bên trong chân không lạ, may mắn bên ngoài quần đông đủ hậu, bên trong chân chỉ là bị cắt một cái xưng nói. không có gì đại sự, liền thuốc tím đều không cần đồ. chương 68 Nhìn dương võ ăn ngấu nghiến đem hai bàn sủi cảo cấp ăn xong đi, sở đình ngồi ở một bên nhìn chằm chằm hắn, truy vấn, mau nói, ngươi tối hôm qua thượng rốt cuộc làm gì đi, cả đêm cũng chưa trở về. Nay đại trời lạnh, bên ngoài có thể có trong nhà thoải mái. Làm gì ngươi đợi lát nữa sẽ biết, hắc hắc dương võ lộc cục lộc cục uống lên nửa chén sủi cảo canh, đắc ý cười. hắn vốn là không nghĩ đem việc này nói cho sở đình, đảo không phải nói sợ nàng để lộ tin tức, mà là cảm thấy sở đình vạn nhất bị hỏi đến chuyện gì, lòi liền không hảo, nhưng là hắn lại nghĩ chính mình ngày hôm qua là hỏi qua hắn tiểu tuyết bọn họ hồi bộ đội thời gian, tức phụ như vậy thông minh, nói không chừng liền nghĩ tới, cùng với làm nàng đoán không bằng cùng nàng nói tính, cũng làm nàng hảo có cái chuẩn bị tâm lý, đợi lát nữa liền biết rồi. sở đình hoài nghi nhìn hắn. Ngươi lại ở bên ngoài làm gì đại sự đâu. Có thể làm nàng biết đến, kia chỉ sợ toàn đội sản xuất người đều đã biết đi, khẳng định không phải việc nhỏ. Ngươi liền như vậy vì trong đội người suy nghĩ a, tận sức với vì bọn họ cung cấp nhàn thoại đề tài câu chuyện phải không? Ha, này ngươi cũng đừng quản, chờ xem kịch vui đi. Dương Võ khoe khoang, tuy rằng hắn không lưu tại nơi đó xem ngay lúc đó hiện trường tình huống, nhưng là nghĩ đến nhục mạ công kích không thể thiếu. hắn chờ mong tiểu tuyết treo giày rách dạo phố thời điểm sở đình nhìn trên mặt hắn âm trầm trầm tươi cười bĩu môi hắn như vậy vừa thấy chính là đánh cái gì ý đồ xấu hoặc là làm cái gì chuyện xấu bộ dáng hơn nữa vô cùng có khả năng cùng nguyên nữ chủ tiểu tuyết có quan hệ làm ơn ta có thể đừng làm ác độc pháo hôi làm sự được không chúng ta cùng nàng lại không có giao thoa sở đình tâm mệt liên ở dương võ ngầm có ý đắc ý chờ mong Sở đình thấp thỏm bất an chờ đợi chung, số 6 buổi tối đi qua, gì sự cũng không phát sinh, toàn bộ đội sản xuất còn cùng phía trước hai ngày giống nhau. Bởi vì còn không có bắt đầu bắt đầu làm việc, cho nên mọi người đều nhàn ở nhà, chỉ ngẫu nhiên xuyến xuyến môn, ở trên đường nói chuyện với nhau hai câu, bọn nhỏ ở bên ngoài điền chạy đùa giỡn, mặt khác không có gì nhàn sự phát sinh, đại gia bắt quái giao lưu còn dừng lại ở. Mấy ngày hôm trước Lý Quang Lượng hai vợ chồng bị đuổi đi tin tức chung. Ngạch, đây là ngươi nói rất đúng diễn sao, ở đâu? Sở đình mở to hai mắt, nghiêm trang dò hỏi. Dương Võ cũng đang buồn bực đâu, không nên nha, rõ ràng hắn ngày hôm qua đem Dương Thiên ân cấp dẫn đi qua, đương trường bắt lấy kia hai cái, hơn nữa cái kia nhà khách dưới lầu nữ nhân cũng có thể chứng minh, không có người dẫn bọn họ hai cái đi, không có người hiếp bức bọn họ hoặc là đem bọn họ gõ vượng mang qua đi. Chính là bọn họ hai cái phân biệt thanh tỉnh đi vào một cái trong phòng mặt. liền tính xong việc Dương Thiên Ân sẽ hoài nghi hai người kia nằm ở trên giường, không phát sinh dường sự, nhưng là chuyện này là làm không được giả. Tiêu tuyết ở thanh tỉnh trạng thái hạ cùng một nam nhân khác ban ngày ban mặt tiến vào cùng gian trong phòng, đóng cửa lại, điểm này tuyệt đối liền đủ người ta nói nói. Phải biết rằng, hiện tại chính là hai vợ chồng, ban ngày ban mặt đều sẽ mở ra môn. tuyệt đối sẽ không đóng lại môn ngốc tại trong nhà, nếu là nói vậy liền tính các ngươi là phu thê, kia bà ba hoa cùng bà tám cũng sẽ nói làm gì không đứng đắn sự đâu. Dương võ lúc trước thiết cái này, cục thời điểm liền không nghĩ tới có thể một kích tức chung, làm cho bọn họ có thể thế nào thiên y hề vô phùng bị bắt gian, này trung gian lỗ hổng quá lớn, hắn thời gian thượng cũng không kịp, tiểu tuyết hai người số bảy buổi tối liền đi rồi, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào đâu. Căn bản không như vậy nhiều thời gian, không như vậy nhiều nhân thủ tới chuẩn bị. hắn đánh chủ ý chính là lợi dụng tiểu tuyết cùng lưu cương hai người cộng đồng hại người bí mật, làm cho bọn họ từng người tại ý thức thanh tình trạng hướng hạ, ở nhà khách dưới lầu người kia chứng kiến hạ cộng đồng đi vào một gian trong phòng. Như vậy liền tính bọn họ không có làm cái gì, hắn tưởng Dương Thiên Ân cũng tuyệt đối sẽ hoài nghi. Nhà khách gái kêu bác gái khẳng định cũng sớm đều chú ý tới này làm quan hệ không chính đáng hai người. Nói không chừng nhìn đến người tới bắt gian còn sẽ hội báo cấp củ sát đội, còn sẽ đem kia nữ nhân cấp tún đi ra ngoài dạo phố. Này đó đều là Dương Võ lén lút nghĩ đến kết quả, nhưng mà hiện tại cái gì cũng chưa phát sinh, này không khoa học nha. Dương Võ không thể tin tưởng, chạy ra đi dạo tới dạo lui ở trong đội hai cái bằng hưu ra chơi một buổi sáng bài. Bị nhân ra cha mẹ tức phụ một đống xem thường, sau đó phát hiện thật không có việc gì, thật sự cái gì tin tức đều không có, chuyện gì cũng chưa truyền ra tới, hết thảy đều bị che giấu, căn bản không ai biết tiểu tuyết đi thành phố sự. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều, chạm vạng thời điểm, hắn mới nhìn đến Dương Thiên Ân cha mẹ đại ca đại tẩu còn có nhị ca một nhà già trẻ ra trận, đưa Dương Thiên Ân cùng tiểu tuyết rời đi đội sản xuất, trung gian Dương Thiên Ân cùng tiểu tuyết trên mặt còn mang theo cười. Như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cùng người trong nhà cáo biệt, sau đó xách theo hành lý đi rồi. Dương võ vẻ mặt một bước, nếu không phải ngày hôm qua hắn tự mình đem hai người đánh vượng ném ở trên giường, tự mình đem Dương Thiên Ân cấp đưa tới, tự mình từ nhà khách lầu hai nhảy xuống dưới, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ hoài nghi ngày hôm qua chẳng lẽ là chính mình làm một giấc mộng, cái gì cũng chưa phát sinh, trong mộng đem người cấp giải quyết. Nay liền giống như hắn đem pháo đài giá hảo. Đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đã vạn chúng chú mục kết quả đã phát một cái pháo lép, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Không, chính mình tuyệt đối không có làng ngộng dương võ tin tưởng vững chắc. Sở đình cũng ở một bên cho hắn làm bằng chứng, ngươi có phải hay không đối kiểu tuyết hai vợ chồng làm gì chuyện xấu lạc. Ta xem nhân ra gì sự cũng không có, nhìn rất tân ái, ngươi nhưng đừng không có việc gì lại trêu chọc bọn họ. Hai người bọn họ một năm có thể trở về một chuyến ngốc cái mấy ngày liền không tồi. Cùng chúng ta lại không có gì liên hệ, không duyên cớ cho chính mình nhiều hai cái địch nhân làm gì. Hừ, ân ái. Dương Võ khinh thường, hắn hiện tại là suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ hai người hôm nay hài hòa ân ái toàn bộ đều là giả, có lệ người trong nhà thôi. Cái này Dương Thiên Ân vẫn là như vậy rồi trá chính mình nữ nhân bị bắt được đến làm giày rách, đều có thể vì mặt mũi cấp che giấu đi xuống. Phục, thật phục, Dương Võ lần này phục chính là ngũ thể đầu điện. Lấy hắn vốn dĩ ý tưởng chỉ cần đã xảy ra loại sự tình này, tiêu tuyết xác định vững chắc phải bị vứt bỏ phải bị ly hôn, từ đây một người lăn trở về nhà mẹ để đi, xem ngươi quá ngày mấy. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, cho dù phát sinh loại sự tình này, cho dù chính mình tức phụ cùng nam nhân khác ngủ ở trên một cái giường đều tận mắt nhìn thấy, Dương Thiên Ân cư nhiên vẫn cứ không ly hôn, thật phục thật bội phục Phải biết rằng ở Dương võ hẹp hỏi tâm tư, Hắn liền cảm thấy kia tức phụ chính là chính mình tức phụ, nếu là cùng người khác thông đồng ở bên nhau, hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Ai biết Dương Thiên Ân cư nhiên liền thật sự nhịn xuống. Bất quá, ha hả, liền tính nhịn xuống lại như thế nào, hắn nhưng không tin Dương Thiên Ân người như vậy trong lòng sẽ thật sự không có khúc mắc, có chuyện như vậy hai người chỉ sợ rất khó thổ lộ tình cảm. Nhân sinh vài thập niên, ngủ ở trên một cái giường người không thể thổ lộ tình cảm. Không thể một lòng sinh hoạt, nhiều thống khổ nha hắn liền trở chế dễ ước. Sở đình đến cuối cùng cũng không biết Dương Võ nói rất đúng diện rốt cuộc là gì, nàng vừa hỏi, Dương Võ cũng không nói, liền không nói, hắn không nói sở đình liền lười đến hỏi. Chương 69 Tiêu tuyết là đi rồi, nhưng Lưu Cương còn ở đâu, hắn ở củ sát đội công tác bị tử, cũng không biết Dương Thiên Ân tại đây trong đó xử cái gì thủ đoạn, theo thuận tử nói Lưu Cương lâm xa thải tiền. trên người đều là thương, liền trên mặt đều không có bông tha, thanh đầu xương mặt, mọi người đều nói hắn là đắc tội người nào bị giao hấn. Dương võ dẫn này hai người ra tới gặp mặt khi, cũng không có nhắc tới quá quan với chuyện của hắn, lưu cương đắc tội người lại quá nhiều, cho nên bọn họ cũng không có đem xác thực mũi tên chỉ hướng dương võ. Đương nhiên sau lưng đại khái là có hoài nghi quá, nhưng dương võ chưa cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, làm cho bọn họ suy đoán đi thôi. Ra năm liền chính thức bắt đầu bắt đầu làm việc, Dương Võ cùng sở đình hai người tránh ở trong nhà thương lượng muốn hay không đi bắt đầu làm việc. Nếu không ngươi đi bắt đầu làm việc. Sở đình chớp đôi mắt, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Dương Võ. Hiện tại không có đồ hộp sinh ý, thời tiết này hẳn là có trái cây, nhưng cùng đồ hộp không có quan hệ, bọn họ nơi này cũng không trường. Trong nhà cũng chỉ có trồng rau sinh ý, nhưng cái này đồ ăn đi, chỉ cần giải hạt giống ở trong phòng. ngày thường ngẫu nhiên tới tới nước chăm sóc là được căn bản không cần hoa cả ngày thời gian hầu hạ hai người ngốc tại trong nhà chỉ do lãng phí trong nhà còn có một tuyệt bút nợ muốn còn đâu tổng không thể lưu tại trong nhà sống bằng tiền dành dụng đi hai đứa nhỏ cũng dần dần trưởng thành hiện tại đã bắt đầu ăn phụ thực sở đình dưỡng tinh tế trứng cháo hồ rán hồ cháo bột hồ đồ ăn cháo toàn bộ đều không ít rất là bỏ được cấp hải tử ăn đừng tưởng rằng hải tử người ăn vặt không bao nhiêu Bọn họ một ngày muốn ăn được mấy đốn đâu, lại là hai người, ở bọn họ thức ăn thượng hoa thời gian tinh lực tiền tài khả năng so với bọn hắn hai cái đại nhân còn nhiều đâu, không thể miệng ăn núi lở đi. Bắt đầu làm việc, trồng trọt, Dương vo khó được phiền muộn một chút, cư nhiên lại về tới có khả năng trở về trồng trọt này một bước, ân thật muốn là tìm ở bên ngoài cũng chưa chắc tìm không thấy công tác. Dương vo khó được cùng sở đình nói lên hắn ở bên ngoài quan hệ. Chỉ là chính thức công là không có khả năng, này đó trong xưởng chính thức công nhận người đều là có cố định thời gian, hơn nữa chiêu người cũng tương đối thiếu, ta nếu là đi ra ngoài công tác đi nhà xưởng công tác, nhiều lắm lộng cái lâm thời công, một tháng cũng liền mười mấy đồng tiền tiền lương. Mười mấy khối A. Sở đình tính một chút, bọn họ ở nhà chồng trọt nói này một quý lương thực gieo tới, trong nhà bốn khẩu người đại khái có thể phân đến mấy trăm cân lương thực đi, mùa xuân loại chính là khoe sọ. Bọn họ đại nhân mỗi người phân đến chính là 300 cân, hai đứa nhỏ mỗi người có thể phân đến 60 cân, tổng cộng thêm lên chính là 720 cân. Nghe giống như con số thực khổng lồ, hơn 700 cân, nhưng này đó cân nặng đều là chưa xử lý quá, cũng chính là khoai sọ mới vừa đào ra khi sưng, đó là hơi nước là nhất sung túc thời điểm, khoai sọ thượng bùn đều không có rửa sạch sẽ, nhìn hơn 700 cân, An ăn ăn ngươi liền sẽ phát hiện khoai sọ càng ngày càng ít. càng ngày càng ít hơn nữa nhà bọn họ đi hai tử khẳng định không thể cho bọn hắn ăn cái này sở đình cùng dương võ cũng không yêu đốn đốn ăn cái này khẳng định muốn đem chúng nó đổi thành tiền mặt lại dùng tới mua gạo và mì bởi vậy một hồi đổi một chút xuống đất làm việc nửa năm cũng không nhất định có thể tránh đến ăn cơm no tiền đâu không đúng chờ một chút sở đình chính mình lại không bắt đầu làm việc cho nên bọn họ chỉ có thể phân đến một người công điểm dựa theo công điểm tính một chút Cái này Sở Đình đều không cần kế hoạch, chỉ dựa vào Dương Võ bắt đầu làm việc là tuyệt đối ăn không đủ no. Ngươi vẫn là đi ra ngoài làm cái Lâm Thời Công đi. Sở Đình thành khẩn đối Dương Võ nói, Lâm Thời Công tuy rằng mỗi tháng chỉ có mười mấy khối, nhưng là tốt xấu đổi thành lương thực tránh so trên mặt đất bên trong chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, một năm làm đến cùng tránh mạnh hơn nhiều, chắc không được mọi người đều hướng trong thành chạy, đều lấy có thể tìm được trong thành công tác có thể lên làm công nhân vì vinh đâu. Sở đình rốt cuộc minh bạch vì cái gì, đây là trên lệnh ta. Ta đây chỉ có thể tìm cái lâm thời công công tác làm chứ. Dương võ thở dài một hơi, hướng phía sau một dựa, dựa vào trên tủ đầu giường. Hắn không biết từ xa từ kiệm đến xa dễ từ xa đến kiệm khó hai câu này lời nói, nhưng là hắn lúc này tâm tình lại là như vậy. Sở đình hoàn toàn có thể lý giải hắn, khẳng định là có trên lệnh lạc, trước tiên như vậy kiếm tiền, như vậy bỏ được ăn xài phung phí hoa. chính là hiện tại cực cực khổ khổ làm một tháng, còn muốn tăng ca, mới chỉ có thể tránh mười mấy đồng tiền. Loại này phiền muộn hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là bọn họ không có nguyên lai like tích tụ, liền chiếu này một tháng mười mấy khối tiền lương, tưởng còn thượng tín dụng xã một ngàn khối, đến còn nhiều ít năm nha. Thành phố có thể có cái gì công tác nha? Sở đình ngẫm lại, bọn họ thị giống như không có rất nhiều nhà xưởng, liền một cái xưởng dệt một cái xưởng gỗ. xưởng gỗ không ở thành phố ở nơi rửa gần núi xưởng dệt ở trung tâm thành phố phụ cận bất quá xưởng dệt đại đa số đều là chiêu chính là nữ công nam công rất ít chiêu nam công cũng đại đa số đều là làm máy móc sửa chữa những cái đó máy xe máy móc hoặc là vận chuyển tài xế hiện tại cũng không biết chiêu không nhận người phỏng chừng vẫn là đến đi xưởng gỗ bên kia nhìn xem đi một chút quan hệ dương võ đối này đó biết được rất rõ ràng bọn họ thì chính là thực hiểu lãnh địa phương, nhà xưởng cũng rất ít, bởi vì bên này cũng không có gì tài nguyên, cho nên cũng không có xưởng sắt thép những cái đó công nghiệp nặng, cũng chỉ ở nơi rửa gần núi có cái xưởng gỗ, xem như tài nguyên hình nhà xưởng đi. Chính là xưởng gỗ kia đều là chặt cây đi, công tác khẳng định rất mệt đi. Sở Đinh hỏi, nàng nghe xưởng gỗ giống như là vất vả sống. đương nhiên rồi, xưởng gỗ chiêu nhiều nhất chính là đốn tuổi công nhân. mỗi ngày cầm rượu lên núi đi đốn cây cuối cùng lại vận xuống núi vất vả là khẳng định cứ như vậy còn có rất nhiều người cướp muốn đi báo danh đâu tưởng đi vào đều đến đi quan hệ không phải ngươi tưởng tiến là có thể tiến kia nếu không ta vẫn là đi xưởng dễ đi đương cái tài xế cũng hảo ngươi không phải đã nói thích đông chạy tây chạy chạy vận chuyển sao đi đương cái tài xế không phải được rồi tuy rằng vất vả điểm trên đường ăn ngủ ở trong xe nhưng tổng so ở xưởng gỗ hảo đi xưởng gỗ là muốn dùng lực lượng lớn nhất. Sở đình có điểm đau lòng, hơn nữa nàng còn biết rất nhiều lúc này vất vả công tác làm loại này hạ cu ly khí số người, tới rồi 4 chục tuổi thời điểm liền sẽ này đau kia đau, toàn thân khớp xương liền bắt đầu đau, xương sống cũng chịu không nổi, eo cũng bắt đầu đau, nàng cảm thấy thật sự là vất vả. Nàng chính là quyết định hảo hảo dưỡng yêu quý chính mình, tại đây sống lâu cả đời thoải mái dễ chịu quá. Không cần cũng không hy vọng bên người người mệt cùng cái dặn gì, đương nhiên đây đều là thành lập ở nhà bọn họ của cải có đủ dưới tình huống, không cần thiết vất vả như vậy. Ngày mai ta lại đi hỏi một chút đi, này cũng không phải ta có thể quyết định, cũng không phải muốn đi nào là có thể đi đâu. Dương võ nhướng mày. Sở đình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, dùng cánh tay cùng cùng dương võ, vậy ngươi đi quan hệ muốn hay không tặng lễ nhà, đến đưa nhiều ít, trong nhà còn có một trăm nhiều khối đâu. Còn quá vương hổ tiền lúc sau, nhà bọn họ tiền mặt ở bên ngoài tiền liền thừa hai trăm nhiều, qua một cái năm hiện tại chỉ còn một trăm nhiều. Nếu là khẳng định muốn, bất quá đến chờ ta ngày mai tìm hiểu xong tin tức lại nói, cái này đưa cũng đưa không bao nhiêu, nhiều lắm sách hai hộp điểm tâm, thêm hai cái đồ hộp qua đi, lại thỉnh ở tiệm cơm ăn một đốn là được, cái này ngươi không cần nhọc lòng. Dương Võ cũng không phải lần đầu tiên tặng lễ, làm khởi việc này tới tâm ứng tay. nga Không nói cái này, hôm nay buổi tối tốt như vậy thời gian, cũng không thể lãng phí ở cái này. Thượng dương võ nhìn thoáng qua ở riêu giường ngủ hai cái hoa, thật vất vả hai người bọn họ hôm nay không làm ầm ĩ đã sớm ngủ rồi. Chúng ta hôm nay có thể dương võ tiến đến sở đình bên thai nói một câu nói. Không cần, đều không có nhiều ít, hai cái hoa đều ăn không đủ no. Sở đình thẹn thùng đẩy đẩy hắn, mềm như bông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khiển trách hắn. Liền hai cái hoa đổ ăn đều muốn cướp Bọn họ đều ăn tốt như vậy Còn kém kia mấy khẩu sao Ta xem bọn họ càng thích ăn trứng gà cùng thịt cháo Ngươi nhiều cho bọn hắn uy cái kia Nói nữa Hai người bọn họ cũng tới rồi nên khai sữa lúc đi Dương võ cùng sở đình cũng chưa sinh quá hoa Bất quá sở đình hỏi qua kiểu đỏ thấm Nhà nàng sinh hải tử Nãi thủy đều là ăn đến cuối cùng đã không có thời điểm Nãi thủy nhiều thời điểm Có thể ăn đến 1-2 tuổi Đầu năm nay cũng không tồn tại cố ý cấp hoa cai sữa loại sự tình này, có thể ăn bao lâu ăn bao lâu, sở đình chính là tưởng khoa học dưỡng hoa cũng không có một cái tiêu chuẩn tới tham chiếu. Phải không? Hiện tại có điểm sớm đi, lại uy hai tháng, dù sao ta cảm giác hiện tại cũng mau không có, nói không chừng đều không cần chuyên môn hồi mãi. Sở đình cao mày suy nghĩ một chút. Phần 41 Đừng nghĩ cái này. Dương võ đột nhiên đem bên cạnh phóng đèn dầu thổi tắt, tắt đèn. Ngày hôm sau, Dương võ liền đi ra ngoài hỏi công tác đi, đi thành phố trên đường còn đụng phải Lưu Cương. Thằng nhóc cứng đầu, nghe nói ngươi cũng từ củ sát đội ra tới, đi đâu thăng trước đâu. Dương võ cười ha hả hỏi. Ha, hiện tại còn ở nhà nghỉ ngơi đâu, này công tác nhưng không hảo tìm. Lưu Cương ngoài cười nhưng trong không cười, mẹ mắt nhìn chằm chằm Dương võ. Hắn đến bây giờ còn hoài nghi là Dương Võ sau lưng hại hắn, chỉ là nhất thời tìm không thấy chứng cứ. Ngày đó lúc sau, hắn cùng hắn tỷ phu đều khắp nơi lợi dụng chính mình quan hệ, những cái đó cùng hắn có thủ oán người đều cẩn thận điều tra quá. Dương Võ ngày đó xác thật không có đến thành phố tới, không ai gặp qua hắn. Cũng không phải là, không hảo tìm nha Dương Võ thở dài một hơi, này không, ta cũng là tới thành phố thử thời vận, xem cái nào xưởng chiêu không nhận người đâu. Bất quá ngươi nhưng cùng ta không giống nhau, huynh đệ, ngày nào đó nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi đâu. Dương Võ vẻ mặt hâm mộ, ý tứ là xem ngươi có cái hảo hậu trường hảo bối cảnh hảo tỷ phu, tiền đô một mảnh quan minh, ta nhưng đỏ mắt khẩn đầu. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, có rảnh một khối ăn cơm. Dương Võ biểu hiện không chê vào đâu được, Lưu Cương tuy rằng vừa mới bắt đầu sắc mặt không tốt, nhưng hắn trên mặt bầm tím còn không có biến mất, che giấu hắn chân thật sắc mặt. nghe thấy lời nói đảo còn giống như vậy hồi sự, hai người tách ra, Dương Võ rút đi trên mặt hàm hậu lại hơi có chút lấy lòng thần sắc, chậm rãi gợi lên một bên khoẹt miệng, ha ha, đáp ý, nhìn kẻ thù vẻ mặt bị ra sức đánh quá bộ dáng đứng ở chính mình phía trước, nhưng không phải cao hứng sao? Hư Tiểu Ca đi vào sưởng dệt, chưa tiến vào, trước tiên ở đại môn cửa kia cùng bảo vệ cửa lão nhân lao trong chốc lắc hái, vẫn luôn chờ đến sưởng dệt người buổi sáng tan tầm sau. hắn mới nhìn chuẩn một cái trung niên nam nhân đón nhận đi. Trần ca, đã lâu không thấy lạc. Người là, Dương Võ. Cũng không phải là, chính là ta. Dương Võ cởi cùng người song song đi tới đáp lời. Trần lâm là sừng ủy, Dương Võ cùng hắn nhận thức cũng đúng là trùng hợp, hiện tại tưởng tiến sừng dệt tự nhiên là lại liên hệ thượng. Nửa nửa tún đem người kéo vào nhà hàng quốc doanh, hai người ăn một bữa cơm, Dương Võ cũng được đến chính mình muốn biết tin tức. Hiện tại xác thật là không giành thiếu. Lâm thời công đâu, lâm thời công cũng có thể, con người của ta ngươi biết đến, tháo thực, tùy tiện làm gì đều được, lại khổ lại mệt đều không sợ. Dương võ vẻ mặt nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hiện tại thật không có chiêu công cơ hội, lâm thời công đều chiêu đầy, trong xưởng cũng không có mở rộng nghiệp vụ, xe vận tải tài xế đều là đủ quân số, danh ngạch cũng đủ nếu không lại nhiều người, nếu không ngươi chờ một chút. có cái gì tin tức ta lại thông chi ngươi. Trần Lâm ăn dương võ một bữa cơm, vẫn là thực bỏ được một đốn, chính mình hồi lâu không ăn qua thịt heo, tự nhiên cắn người miệng mềm, chỉ là hiện tại thật sự không có thích hợp công tác cơ hội. Cũng là huynh đệ tới không khéo, bất quá Trần ca nếu là có cái gì tin tức tốt, nhưng nhất định phải cho ta biết nha, ta là hướng dương công xã, ngươi có thể đi trực tiếp đi củ sát đội tìm một cái kêu thuận từ người, hoặc là tùy tiện tìm bên trong một người đều được. Đều là ta nhận thức, đều có thể thông chi đến, cùng bọn họ nói một tiếng là được, không sợ phiền thoái. Dương Võ nói như vậy cũng là nhắc nhở cảnh cáo hắn, đừng tưởng rằng có thể ăn không trả tiền ta, ta cũng là sau lưng có người, cùng củ sát đội người thuộc đâu, đừng nghĩ loạn lừa dối người. Khẳng định, một có tin tức ta liền thông chi ngươi, không cần lo lắng. xưởng dệt bên này là không diễn lạc, không có biện pháp, Dương Võ chỉ có thể lại chạy tới xưởng gỗ bên kia hỏi. Cũng may xưởng gỗ loại địa phương này, muốn thêm tắc cái lâm thời công là thập phần chuyện đơn giản. Cứ như vậy, dương võ thành xưởng gỗ một cái nhân viên tạm thời. Chương 70 Cứ như vậy, dương võ thành xưởng gỗ một cái lâm thời công, chỉ là lâm thời công cũng không phải như vậy dễ làm. Buổi tối, mở nhạt đèn dầu hạ, dương võ ghé vào trên giường, sở đình cười ở hắn leo lương thượng cho hắn xoa vai. Dung điểm lực, hướng cổ kia xoa bót, ngày này mệt. Sở đình trên tay tăng lớn sức lực, dương Võ cũng là có đã nhiều năm không trải qua loại này việc tốn sức, ngày thường làm mệt nhất sống cũng chính là con sọt đồ ăn đi bán, còn liền một lần bồi cái mấy chục cân đi một chuyến mà thôi, khi trở về sọt liền không, không giống này sườn gỗ. Sườn gỗ cũng là chia làm vài bộ phận, tầng chốt nhất chính là bọn họ loại này ở trên núi chặt cây người, lấy lâm thời công chiếm đa số, một tháng tiền lương là 12 khối 8. cộng thêm 30 cân phiếu gạo cùng một trường công nghiệp khoán. Mỗi ngày làm sự chính là ở trên núi cầm rượu chặt cây, lúc này cũng không có gì quá hiện đại hóa máy móc, chính là thuần dựa rượu cơ chém kéo, này đó thủ còn không phải đời sau chuyên môn dùng để làm dùng một lần chiếc đua cái loại này học cấp tốc thụ mà là tự nhiên hoang dại, chính mình dài quá vài thập niên thụ ngành thử. Dương võ mỗi ngày sống chính là từ buổi sáng bắt đầu, cầm rượu ở trên núi chặt cây, mai cho đến giữa trưa, Ăn một bữa cơm nghỉ tạm vài phút, lại tiếp theo chém tới buổi chiều tan tầm. hơn nữa chung quanh còn có trông coi tiểu tổ trưởng, nghiêm túc thực, không thể lôi kéo làm quen, mỗi ngày đều có công tác định lượng cần thiết đến hoàn thành, sẽ không làm ngươi kéo dài công việc lấy không tiền lương. Nay cũng quá vất vả, bằng không ngươi ngày mai tìm cái hẻo lánh địa phương trốn tránh, chặt cây thời điểm có thể nghỉ một chút, ngày này không ngừng làm còn không đem người cấp mệnh muốn chết rồi nha. Sở đình một bên cho hắn xoa vai một bên nói. Tương mở, chúng ta tổ cái kia tổ trưởng thời khắc nhìn chầm chằm đâu, ngươi chạy nào đi hắn đều có thể cho ngươi tốn ra tới, liền ở ngươi bên cạnh nhìn ngươi làm việc, đừng nghĩ dừng lại. Dương vo ghé vào trên giường, đôi mắt nhắm. Kia làm sao bây giờ, trong nhà cũng không có rượu thuốc, lần sau ta xem tiểu đại tỷ nàng đi thành phố thời điểm, làm nàng mang bình rượu thuốc trở về cho ngươi xoa xoa đi. Ở nhà mang hài tử chính là như vậy bi ai, đặc biệt trong nhà là hai cái mới mấy tháng đại không tròn một tuổi hài tử, căn bản một khắc không rời đi người, lại không có người giúp nàng mang. Nàng chính là tưởng chính mình ra một chuyến môn đi thành phố một chuyến giúp Dương Võ mua thuốc rượu đều không được, chỉ có thể thác người khác mang một lọ trở về. Ân, rượu thuốc hẳn là hữu dụng. Dương Võ nói nói chuyện liền ngủ rồi, hơn nữa cũng có một chút tiếng ấy, phải biết rằng trước kia chính là không có. Hai ngày này mệnh thực buổi tối ngủ mới mang theo tiếng ấy. Sở đình thấy hắn ngủ rồi, liền bò xuống giường xem xét một chút hai đứa nhỏ, sau đó đem đèn thổi tắt lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương võ rời giường thời điểm sở đình đã đem cơm sáng làm tốt, hiện tại nhà hắn khoảng cách xưởng gỗ so thành phố gần một ít, cho nên không cần giống nguyên lai khởi như vậy sớm, nhưng cũng chỉ là có thể ngủ nhiều một hồi mà thôi. Ăn xong cơm sáng, sở đình đem hộp cơm đưa cho hắn, Dương võ đem hộp cơm cầm ở trong tay, cảm giác trọng lượng, có điểm không đúng, mở ra vừa thấy, quả nhiên bên trong là một hộp cơm còn có hai cái lột trứng. Không phải nói không cần cơm sao, còn thêm hai cái trứng gà làm gì, giữa trưa ăn như vậy hảo làm cái gì, buổi sáng ta đều ăn no no. Dương võ bất đắc dĩ, cho ngươi giữa trưa thêm cơm, buổi sáng làm một buổi sáng sống, buổi chiều còn muốn tiếp tục chặt cây, đến ăn nhiều một chút tốt. Sở Đình đứng ở hắn trước mặt ôn nu nói, "Dương Võ này trận sắc thật thực vất vả, nàng cảm thấy vất vả như vậy làm như vậy trọng sống, ăn lại theo không kịp vậy chịu tội lớn." "Biết người đau lòng ta, bất quá một tháng tiền lương chỉ có còn không đến 13 đồng tiền, như vậy đốn đốn cơm kẻ nấu trứng gà ăn xong đi, kia một tháng kiếm tiền kiếm phiếu gạo còn chưa đủ ăn cơm đâu, này căn bản chính là lô vốn mua bán, bạch làm một tháng sống." Dương Võ đương nhiên cao hứng sở Đình đau lòng hắn. Đức phụ đau lòng chính mình đương nhiên mỹ tư tư, nhưng là này tiền tránh đến ít như vậy, ăn đến còn tốt như vậy, như vậy đi xuống còn không bằng mỗi ngày ngốc tại trong nhà đâu, ít nhất ăn có thể thiếu chút nữa thiếu một chút. Hành, liền lúc này đây, này hộp cơm cơm đều trăng thượng, liền giữa chưa mang đi ăn đi, dưa mối ta cấp trôn đến phía dưới. Sở đình bảo đảm, nàng chính là xem tối hôm qua dương võ quá vất vả. Ơn, ta đi trước. Đợi lát nữa bắt đầu làm việc bị muộn rồi lại muốn khấu tiền. Dương Võ cũng không làm ra vẻ, hôm nay làm liền làm, an chính là. Giữa trưa, tiểu tổ trưởng đánh giá tới rồi tan tầm thời gian, hô một tiếng, tan tầm, nên ăn cơm. Đang ở chặt cây người sôi nổi ngừng tay rượu hoặc là cưa, chậm gì gì đi đến hộp cơm đặt ở cùng nhau địa phương. Đi lanh chính mình hộp cơm bắt đầu ăn cơm trưa, ăn cơm thời điểm mọi người đều là ngồi vây quanh ở bên nhau hoặc là ngồi sổn một vòng. Một bên nói xấu một bên ăn cơm. Dương võ luôn luôn là ở trong đó, bất quá hắn hôm nay thức ăn phá lệ hảo, cho nên hướng bên cạnh giữa thụ địa phương đứng lại, không nghĩ để cho người khác thấy hắn hộp cơm đổ vật. Kỳ thật thấy cũng không gì, lúc này người đều là cam chịu trong nhà thứ tốt nên tăng cường nam sức lao động ăn, chẳng qua hắn không thích bị người khác thấy. Phía dưới trong xưởng nhà ăn cũng ăn cơm, hôm nay phong là nghịch hướng, ẩn ẩn đem phía dưới đồ ăn hương vị cấp bay tới trên núi tới. Một vòng tử người chung trong đó một cái hung hang hướng tới kia nhà ăn phương hướng hút hai khẩu khí. Hải, hôm nay phía dưới lại thiêu thịt, bọn họ những cái đó chính thức công ăn cũng thật hảo. Sườn gỗ cũng có nhà ăn, nhưng là không lớn cũng không được rất nhiều người ăn, cho nên chỉ có chính thức công có thể ăn. Lâm thời công chính là một tháng 30 cân phiếu gạo là, không thể ở nhà ăn ăn, hơn nữa bọn họ đều ở trên núi, liền tính là có thể ăn. Ăn cơm thời điểm cũng muốn trên núi dưới núi qua lại chạy, phiền thoái đâu. Chính thức công đương nhân hảo, nghe nói một tháng tiền lương đều hai ba mươi đâu, hơn nữa có thật nhiều người đều là quang ngồi văn phòng không cần làm việc, ngày thường khai mở học trò chuyện A, giáo dục giáo dục người, là có thể nhẹ nhàng lấy tiền lương. Một người vẻ mặt hâm mộ nói, Nhân ra cái kia đến có văn hóa, lần trước nghe nói còn tới hai cái sinh viên đâu, sinh viên đến trong xưởng đừng nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi. Nhân ra trực tiếp liền lãnh bốn 5 chục tiền lương, mỗi ngày ngồi văn phòng cái gì đều không cần làm, nhiều thoải mái. Một cái khác đại quê mùa một bên bái trong chén bánh nô, một bên hâm mộ nói. Gì cái gì đều không làm, nhân ra là có sống làm, kia phía dưới cái kia máy móc, phân xưởng kia đều là muốn rửa những cái đó sinh viên chỉ đạo, kia máy móc hỏng rồi đều phải bọn họ tu. Sao có thể cái gì sống đều không cần làm, bất quá xác thật so chúng ta nhẹ nhàng là được. không cần làm cu li. Một người khác hiển nhiên đối phía dưới sự có một ít hiểu biết, không ủng hộ những cái đó cái gì đều không cần làm, Quang trở lấy tiền lương cách nói. Dương võ ở một bên yên lặng nghe, bài chính mình cơm, hắn mặc kệ là ở củ sát đội vẫn là tại đây, luôn luôn đều là như thế này ít nói nói nhiều nghe nghĩ nhiều, đem người khác lời nói đều yên lặng nhớ kỹ, lặp lại ngẫm lại, có hữu dụng, có vô dụng, vô dụng hắn liền bảo đi ra ngoài. hữu dụng hắn liền ghi tạc trong lòng lặp lại cân nhắc. tỷ như vừa rồi người kia nói trong xưởng phân xưởng, dương võ đi qua phía dưới nhà xưởng, nhưng là chỉ ở bên ngoài cùng loại với kho hàng như vậy đặt bó củi địa phương, còn có bó củi ra công bước đầu tiên đơn giản cắt cái kia nơi chuyển qua một hai vòng, giống bọn họ theo như lời cái kia có các loại máy móc, phải làm các loại phải làm tấm ván gỗ sinh sản kề mặt bản những cái đó phân xưởng, hắn liền không đi qua cũng căn bản chưa thấy qua. Dương võ hướng dưới chân núi nhà xưởng nhìn xem, nếu có thể tới đó làm việc, kia có thể so tại đây trên núi chặt cây nhẹ nhàng nhiều. Cơm nước xong, không nghỉ tạm vài phút, tổ trưởng lập tức lại thúc giục bắt đầu buổi chiều công tác, bọn họ cái này chém thụ số lượng cũng là có kế hoạch, cần thiết vượt mức hoàn thành. Buổi chiều bọn họ kết thúc công việc thu thật sự muộn, lại muốn xuống núi, chờ đến phía dưới nhà xưởng đem rượu còn trở về thời điểm, chính thức công đều đã sớm đã đi rồi. Đi ngang qua trong đó một phòng khi, Dương Võ nghe thấy bên trong truyền đến sướng bản mẫu diễn thanh âm, tiến đến phía trước cửa sổ trong chiều xem, bên trong có mười mấy cả trai lẫn gái hoặc ngồi hoặc đứng, làm thành đại khái một vòng tròn địa phương, trung gian có một cái nữ ở hát tuồng. Sướng xong diễn, bọn họ lại cầm trên tay thư thảo luận lên. Những người này đều ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, nam cũng hảo nữ cũng hảo trên cơ bản đều ăn mặc tiểu áo lên nhìn, nam áo trên trong túi còn cắm bút máy. mỗi người đều tích cực hướng về phía trước khí phách hăng hái bộ dáng dương võ dao rác lấm la lấm lét nhìn lén bộ dáng hiển nhiên cũng bị bên trong người thấy được trong đó một cái nữ đồng chí hét lớn một tiếng chỉ vào hắn ai bên ngoài cái kia nhìn lén cái gì đâu nếu là người khác bảo đảm tạch tạch trốn dương võ không phải hắn trực tiếp hướng bên trong người cười cười đi tới cửa ngượng ngung a ta là bị bên trong nồng hậu học tập không khí đả động đã chịu cảm nhiễm Vốn là không nên đứng ở này nghe, nhưng là nhất thời không có mại động cấp bước, chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng tinh thần thật là quá khắc sâu, quá có ý nghĩa, xúc động ta linh hồn, làm ta cả người đều được đến thăng hoa, nhịn không được tưởng phụng hiến chính mình, vì tổ quốc dân ra. Chính mình sở hữu lực lượng. Dương võ này một phen lời nói hiển nhiên đem trong phòng tất cả mọi người chấn trụ, ai cũng không nghĩ tới hắn một cái thoạt nhìn dáng vẻ quê mùa nông dân. Cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen có ý nghĩa nói. Trong đó một cái phụ nữ trung niên nhìn dáng vẻ ở trong đó rất có lãnh đạo tác dụng, đối với hắn hòa ái nói, ngươi như vậy đã chịu đảng triệu hoán, cảm nhận được chủ nghĩa Mark Lenin trung tinh thần là chuyện tốt, chỉ có học tập có thể làm người không ngừng tiến bộ. Nàng nói ngữ khí hòa hoãn, dương võ được một tức lại muốn tiến một thước, ta đây có thể mỗi ngày tan tầm đều lại đây cùng nhau học tập sao? Nghe nói nơi này phòng nghỉ là mỗi ngày đều mở ra, ta thật là quá nguyện ý cùng đại gia cùng nhau học tập tiến bộ. Cái này cái kia phụ nữ trung niên do dự. Ngược lại là một cái khác ăn mặc tiểu lão lẹn nhìn cùng ra châu dày tuổi trẻ nữ đồng chí nhưng thật ra chân thành nói. Đương nhiên hoan nghênh, hoan nghênh sở hữu nguyện ý cùng nhau tiến bộ người, cùng chúng ta đại gia cộng đồng học tập mã liệt nguyên lý, học tập trung ương văn kiện. Nghe xong nàng nói như vậy, nhưng thật ra bên cạnh vài người. Đặc biệt là mấy cái nam đồng chí nhăn lại mi, trên mặt biểu tình không kiên nhẫn, tựa hồ thực không muốn. Cũng là, Dương Võ giả bởi vì muốn chặt cây xuyên rất là tùy ý, chính là nhặt trong nhà phá quần áo tới xuyên, mặc tốt quần áo sợ lại bị nhánh cây quát lạ, như vậy vừa thấy chính là bên ngoài lâm thời công. Bọn họ không muốn cùng Dương Võ một khối học tập, cảm thấy có thương tích chính mình thân phận cũng là hẳn là. Bất quá Dương Võ chỉ coi như không nhìn thấy, da mặt dày. hướng cái kia nữ đồng chí nói quá cảm tạ quả nhiên mọi người đều là một lòng hướng đảng một lòng hướng về trung ương hảo đồng chí ngày mai ta liền tới cùng nhau đi theo đại gia học tập đề cao dương võ nói xong chào hỏi liền chạy một đường hừ tiểu ca về nhà hắn tiến xưởng gỗ đã sắp có một tháng sở đình vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy cao hứng nhịn không được chính mình trên mặt cũng mang theo cười phát sinh cái gì chuyện tốt như vậy cao hứng xác thật có chuyện tốt Ha ha. Dương Võ đáp ý. Chương 71. Dương Võ cẩn thận cùng Sở Đình nói ở trong xưởng sự. Theo chân bọn họ cùng nhau học tập cùng nhau mở học, có ích lợi gì sao? Sở Đình khó hiểu, chẳng lẽ là có thể bộ quan hệ, cùng những cái đó chính thức công chính lúc sau, có thể làm cho bọn họ hỗ trợ làm Dương Võ cũng đương chính thức công không thành. Đương nhiên là có dùng, mặc kệ là trước đây ở cũ sát đội, vẫn là hiện tại ở nhà xưởng. Học tập này đó lý luận học tập này đó văn kiện người, đều là những cái đó có một chút tiểu quyền lực lãnh đạo, những cái đó bình thường công nhân làm cho bọn họ học bọn họ cũng không muốn học đâu, bạch bạch thả chạy một cái cơ hội tốt. Dương Vo nói mặt mày hớn hở, bình thường công nhân không muốn học cũng thực bình thường đi. Sở đình cảm thấy, này đó bình thường công nhân giống nhau đều là có gia đình, tan tầm liền phải về nhà, trong nhà có chính là việc cần hoàn thành đâu. Sao có thể giống những cái đó người trẻ tuổi hoặc là làm loại này tư tưởng công tác người giống nhau? Mỗi ngày hạ ban còn có thể làm một hai cái giờ tư tưởng giáo dục công tác, ngẫu nhiên tới một lần còn hành. Hôm nay thiên tới ai có thể chịu được nha? Ừ, không muốn học tập không muốn tham gia hội nghị, chậm rãi bọn họ liền ở bất chi bất giác chung hoàn toàn biến thành công nhân. Người khác liền thành lãnh đạo, chính bọn họ không học tập đề cao, cuối cùng liền sẽ tiếp theo đương công nhân. Chính mình nhi tử tôn tử tiếp tục đương công nhân. Dương võ trên mặt mang theo một tia lĩnh ngộ Đây là cái gì đạo lý? Sở đình buồn bực nhìn hắn, ngươi như thế nào biết này đó? nay có cái gì không thể tưởng được, nhiều cân nhắc cân nhắc sẽ biết. Chờ xem, ngươi nam nhân sớm hay muộn muốn hôn đến bó tuổi giữa sân bộ đi, không cần lại làm này đó hạ cu ly khi sống. Dương võ tự tin nói. Sở đình gật gật đầu, nói như thế nào đâu? Nàng cũng có chút minh bạch dương võ là có ý tứ gì, trước kia nàng xem những cái đó tiểu thuyết thời điểm liền nghe qua một câu, quốc dân đảng là giao không xong thuế, cộng sản đảng là khai không song sẽ. Mở họp, mở họp, ở một cái lấy mở họp làm chủ yếu hình thức chấp chính đảng lãnh đạo hạ quốc gia bên trong, nếu ngươi liền mở họp đều không muốn nói, vậy ngươi chỉ có thể dần dần mất đi chính mình người chủ địa vị, trở thành bị lãnh đạo giai cấp. Đương nhiên, Này đó đều là sở đình hạt cân nhắc, đời trước nàng vốn là tính toán tốt nghiệp sau khảo nhân viên công vụ tới. Ngươi muốn làm cái tiểu lãnh đạo, kia ít nhất cũng đến có bằng cấp đi, đợi lát nữa cơm nước xong còn muốn luyện luyện tự, không mấy tháng liền phải khảo thí. Nếu là khảo bất quá ngươi liền cái bằng cấp đều không có, xem ngươi như thế nào đường lãnh đạo, nhân ra đều không phục ngươi. Sở đình mượn cơ hội ủng hộ dương võ luyện tự, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì công tác quá vất vả. Buổi tối trở về đều không luyện tự không học toán học, này không thể được, sở đình cần thiết giám sát án. Hành, đợi lát nữa ta liền đi luyện đi, bất quá ta cùng ngươi nói, liền tính là bất quá, kia bằng tốt nghiệp ta cũng là khẳng định có thể bắt được tay, nhân ra mới mặc kệ ngươi khảo không khảo đến quá đâu, khảo một hồi là được. Ngươi không nghiêm túc học, tự viết xấu tính toán tính không tốt, chính là bắt được kia trương sơ trung bằng tốt nghiệp thì thế nào sở đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Danh không phó chuyện lạ, nhân ra vẫn là chướng mắt người. Được được, ta biết, cũng chính là như vậy vừa nói Dương Võ ôm lấy sở đỉnh hướng trong đi, nhanh ăn cơm đi, ta đều chết đói, hôm nay buổi tối ăn cái gì. Dương Võ bắt đầu ở xưởng gỗ hướng lên trên bò, hắn người này ra mặt dày không cần mặt mũi, đối với một đám người liền đem chính mình trở thành một cái yêu thích học tập tích cực hướng về phía trước bình thường tiểu nhân vật, không hiểu địa phương liền hướng bọn họ thỉnh giáo, học tập chủ động. Ngày thường còn giúp quét tước vệ sinh, cứ như vậy liền theo chân bọn họ một chút một chút quen thuộc lên, có hai phân giao tình. Sở đình cũng không nhàn rỗi dương võ bởi vì muốn học tập nguyên nhân đi thành phố mua hai quyển sách, sở đình nhân cơ hội làm hắn cho chính mình mang theo một bộ cao trung sách giáo khoa trở về. Không sai, nàng còn không có từ bỏ muốn thi đại học sự tình, ở nhà mang hải từ nay mấy tháng, vừa mới bắt đầu còn thực thoải mái, sau lại liền dần dần nản lòng lên. Cảm thấy mang hải tử thực phiền, còn hảo Dương võ còn tính săn sóc nàng cũng có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại nhìn Dương Vo ở bên ngoài đều bắt đầu đọc sách học tập, sở đình đương nhiên cũng không thể mặc kệ chính mình coi như một cái thập niên 70 gia đình bà chủ, ở nhà mang hải tử bà thím già, muốn đem chính mình lớn nhất ưu thế cấp một lần nữa nhặt lên tới. Mà cái này lớn nhất ưu thế chính là nàng học tập, phải biết rằng trước kia nguyên chủ là sơ trung bằng cấp. Miên cương cũng coi như cái có văn hóa người Dương võ là cái thất học không thượng quá học Tuy rằng lược thức một ít tự Nhưng là không thượng quá học Ở sở đình trước mặt sở đình là tuyệt đối nghiên áp hán Chính là hiện tại hắn đều bắt đầu tiến tới Lại muốn khảo sơ trung bằng tốt nghiệp Lại muốn học tập tư bản luận Sở đình là thật thật cảm giác được Chính mình bị ném ở phía sau Mở ra song xuôi bà thím già lộ trình Không cần Nàng muốn phấn đấu nàng muốn thi đại học Trong lúc này Tín dụng xã cho vay đến kỳ, dương võ còn 100, liền 100, không lại nhiều còn khác, cũng là vì đổ tín dụng xã người khẩu. Lúc này này đó tín dụng xã cơ cấu còn không tính thực quy phạm, không có vượt qua còn thải ngày muốn ra tăng phạt tiền thi thố, vẫn là nguyên bản như vậy nhiều lợi tức rất nhiều mượn tiền người tiền đến kỳ còn không ra liền kéo thiếu. Dương võ bọn họ tuy rằng có tiền nhưng là cũng không nghĩ còn, vì thế cũng liền kéo. Sở đình vừa mới bắt đầu còn thấp thỏm, nàng đời trước tuy rằng điều kiện chẳng ra gì, nhưng vẫn luôn cũng là sạch sẽ. Nhân ra thỉnh nàng ăn bữa cơm nàng cũng muốn hồi một đốn cái loại này, cùng người khác chi gian chướng tính đến giành mạch, không tùy tiện thiếu người tiền. Hiện tại người nào đó thiếu như vậy đại một bút, vẫn là cố ý không còn, này trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Vẫn là dương võ tam ngôn hai câu đánh mất nàng khó chịu, không còn, liền kéo. Bảy tháng Tới rồi Dương Võ muốn khảo thí thời điểm, sở đình đem hắn đưa ra môn, không đi theo đi thành phố trường thi ngoại trờ, chủ yếu là trong nhà có hai cái hoa đi không khai, khiến cho Dương Võ một người đi. Khảo thí kết quả cùng ngày liền ra tới, Dương Võ thành tích đủ tư cách, chỉ quá hai ngày chờ lấy bằng tốt nghiệp hảo. Kêu ba ba, nói chúc mừng ba ba. Sở đình ôm hải tử ở trong sân vừa với, hiện tại tới rồi tháng 7, thời tiết nhiệt thật sự. Nàng liền trực tiếp ở hoàng đảo dưới tảng cây phô hai chương nệm rơm, đem hai đứa nhỏ đặt ở mặt trên, mặc cho bọn hắn ở kia bò. Nệm rơm rất lớn, ngẫu nhiên này hai hoa chạy đến bên cạnh thời điểm, sở định liền sẽ túm bọn họ không cho bọn họ bò đến trên mặt đất đi. Hai đứa nhỏ bò đảo rất nhanh nhẹn, nhưng chính là đến bây giờ đều sẽ không nói, liền sẽ á a kêu, cũng sẽ không đứng lên đi đường, đem bọn họ đỡ đứng lên đi, lập tức một ngông lại ngồi dưới đất. Sở đình cảm thấy bối rối thực. Hai đứa nhỏ đến bây giờ cũng có 11 tháng nhiều, mau đến một tuổi, như thế nào vẫn là như vậy đâu. Không cần xuất ruột, có rất nhiều hài tử nói chuyện nói muộn đâu. Trong đội có tiểu hài tử kia đều 2-3 tuổi mới có thể đi đường đâu. Nhà chúng ta hài tử đã tính thân thể rắn chắc, muộn một chút sợ cái gì. Dương Võ ngồi ở cái đệm thượng, trong lòng ngực ôm tròn tròn, xem sở đình ở kia đậu hài tử gọi người, không để bụng. Nhân gia kia hài tử như thế nào dưỡng, chúng ta đứa nhỏ này như thế nào dưỡng, trang tráng cùng tròn tròn nếu là cũng giống bọn họ giống nhau 2-3 tuổi đều đứng dậy không nổi, kia bọn họ cũng ăn không trả tiền như vậy nhiều thịt cùng trứng. Sở Đinh tức giận nói, trong đội những cái đó 2-3 tuổi mới có thể đi đường hài tử, giống nhau đều là gia cảnh đặc biệt kém ăn không nổi thịt trứng, ngày thường ăn chút cháo nuôi lớn, dinh dưỡng đều không đủ, thiếu canxi thiếu lợi hại, xương cốt cũng chưa trường hảo. Mềm thực, đương nhiên không đứng lên nổi. Giống nhau nhân ra như vậy, hoặc là còn có trong nhà sinh hải tử đặc biệt nhiều không quá để ý hải tử, không muốn cấp ăn, trong nhà có ác bà bà như vậy, mới có thể là dương vo nói cái loại này tình huống. Nhà nàng tráng tráng cùng tròn tròn sở đình dưỡng nhưng cẩn thận, tuy rằng là lần đầu tiên dưỡng, nhưng là dưỡng thật sự cẩn thận rất ít sinh bệnh. Cái gì thịt muôn mút đồ ăn cháo, nàng đều là nấu lạn lại người nát, ma thành cháo đút cho bọn họ ăn. Đến mùa hè thời điểm còn sẽ mua tôm nghiền nát đút cho bọn họ, hai đứa nhỏ ăn bụ bấm, kia nếu là còn giống những người khác giống nhau hai ba tuổi mới có thể đứng lên, kia không làm thất vọng bọn họ ăn luôn như vậy nhiều thì sao? Có câu nói không phải nói rất đúng sao, kia kêu quý nhân ngôn ngữ muộn, có phải hay không nói như vậy, kia có phúc khí người ta nói lời nói đều muộn, ta hai cái nhi tử cũng là như thế này, về sau có hậu phúc đâu, hiện tại nói chuyện muộn điểm sợ cái gì? có phải hay không ân có phải hay không dương võ đỉnh trong lòng ngực tròn tròn chót mũi thấu đi lên tròn tròn cặc cặc cười hai tiếng né tránh hắn ba xâm nhập một bên ở sở đình trong lòng ngực tráng tráng thấy hai người bọn họ ở kia nháo cũng tranh nhau muốn bỏ qua đi tham dự tiến hắn ba cùng hắn đệ chơi đùa chung đi thôi sở đình cũng không ngăn cản hắn một phách hắn ngông, xem hắn vèo vèo vèo bỏ đến dương võ bên kia đi Hai đứa nhỏ đều bị dương Võ ôm lấy, sở đình vừa lúc nhẹ nhàng, nằm ở nệm dâm thượng, đại viện tử chỉ có bọn họ một nhà bốn người, cũng mặc kệ cái gì lịch sự trướng thai gai mắt. ngẩng đầu nhìn mặt trên hoàng đào thụ, hoàng đào đều đã kết thành tiểu hài tử nắm tay như vậy lớn, bất quá đều còn thanh đâu, chỉ hơi mang chút màu vàng, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể thành thụ. Chúng ta năm nay còn có làm hay không đồ hộp? Này hoàng đào cũng mau chín. Phần 42. Làm, đương nhiên làm dương võ một bên cùng hai đứa nhỏ nháo, một bên còn có thời gian dỗi cùng sở đình nói chuyện. Làm đồ hộ, vậy ngươi còn ở xưởng gỗ làm việc đâu, có thể vội đến lại đây sao? Có thể, nay có cái gì không thể, chờ ta lại đi tỉnh một chuyến đem đường hóa học lộng trở về bán cho bọn họ, lại đầu chút tiền, chuyện khác đều làm đội trưởng bọn họ làm đi, đến lúc đó chúng ta chỉ còn chờ lấy tiền chính là. Dương võ không thèm để ý nói, Nếu là hắn không có hiện tại công tác, hắn khẳng định mang theo đại gia làm xưởng đồ hộp, nhưng là hiện tại đi hắn có chính mình công tác, hơn nữa càng ngày càng tốt, hắn cũng lười đến phí cái kia tâm tư. xưởng đồ hộp liền tính xử lý lên, công lao cũng đều là đội trưởng, hắn lại từ giữa không chiếm được cái gì chỗ tốt, buôn ba bận rộn nhiều lắm kiếm chút tiền, xưởng đồ hộp hoàn thành cũng không có khả năng cho hắn quản, khẳng định là những người khác quản, hướng trong xếp vào người đi. Hắn cùng người trong nhà đều đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có gì yêu cầu đi cửa sau. Như vậy tưởng tượng, làm xưởng đồ hộp với hắn mà nói cái gì chỗ tốt đều không có, không có chỗ tốt sự dương võ tự nhiên không hưởng cái kia nhà tâm. Năm nay dứt khoát tiếp tục giống năm trước như vậy, phân tán làm đội viên chính mình làm đồ hộp, kiếm một bút được. Như vậy cũng hảo, người đi tỉnh thành thời điểm muốn hay không đem bên kia bạc vòng tay cấp bán, đổi thành tiền tính. Cảm giác bạc hiện tại không quá đáng giá nha. Sở đinh điểm điểm về núp cờ bên kia. Dương Võ suy nghĩ một chút, lần trước ta đi hỏi giá cả, bạc kia đều là luận cân thu, mười mấy đồng tiền một cân. Lần này ta hỏi trước hỏi giá đi, nếu là giá thăng nhưng thật ra có thể đi bán một bán, lại đi một chuyến cũng không chê tốn công. Nếu là giá cả vẫn là như vậy, cũng đừng bán, vẫn là lưu trữ, ta cũng không tin, bạc chẳng lẽ còn liền không có đáng giá một ngày. Dương Vo cũng không yêu cầu bạc bao nhiêu tiền, nhưng ít ra đến là luận khắc bán nha. luận cân xương xem như sao lại thế này. Hiện tại Hoàng Kim nếu là bán không ra đi, ta liền cho ngươi đánh thành trang sức được, đỡ phải bán, về sau còn có thể chuyển cho chúng ta con dâu. Như vậy cũng đúng sở đình ngẫm lại, nàng trước kia cũng rất thích trang sức, bất quá không có tiền, nhiều lắm nhìn xem được, căn bản không có khả năng chính mình mua hoặc là mua cũng là mua cái loại này mấy đồng tiền. Giả mạo ngụy kém trang sức, không có khả năng mua thuần bạc, cảm thấy thuần bạc mang ở trên tay lãng phí tiền. Bất quá hiện tại có như vậy tiện nghi bạc, tự nhiên có thể lấy tới mang. Lưu mấy thứ là được, cũng mang không được quá nhiều, đem nó hóa lại đánh thành tân hình thức. Sở đình công đạo. Người cứ yên tâm đi, ta còn có thể làm ngươi mang người khác mang quá không thành. ân quá hai ngày, cũng đừng quá hai ngày, cái này cuối tuần nghỉ ta liền đi tỉnh thành. Nếu không ngươi cùng ta một khối đi. Dương võ đột nhiên hỏi nàng. Hảo à, ta cũng tưởng đã sớm muốn đi tỉnh thành sở Đình cao hưng nói, nhưng là nhìn đến còn ở dương võ trong lòng ngực làm ầm ĩ hai đứa nhỏ lại héo, vẻ mặt đau khổ, ta đi ai tới chiếu cố hai người bọn họ nha. Sở Đình vẻ mặt khô bức, có hài tử sinh hài tử, thật sự cảm giác giống như hài tử cùng nàng chi gian hợp với một cây tuyến giống nhau, kia căn tuyến làm nàng không có biện pháp ra xa nhà. Bởi vì vừa ra xa nhà kia căn tuyến liền sẽ đem nàng cấp tốn trở về. Liền tính chính mình ở bên ngoài, đến thời gian cũng muốn trở về cấp hải tử nấu cơm, muốn chiếu cô hải tử, giống như đã không có chính mình phát triển cơ hội. Đem hải tử đặt ở bên cạnh kia ra, ngươi không phải cùng nhà nàng mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ đều khá tốt sao. Dương Võ chỉ chỉ kiều đỏ thấm ra phương hướng, cùng nàng nói, quan hệ hảo còn không phải là dùng tại đây loại thời điểm sao. Bằng không ngày thường trốt như vậy hảo làm gì Nhân gia cũng muốn bắt đầu làm việc ngươi cho rằng ta không nghĩ sở đỉnh trừng hắn một cái Nàng cũng biết có thể đặt ở kiều đỏ thâm bên kia Nhưng là nhân gia hài tử đều vài tuổi Căn bản không cần lưu tại gia Nhân gia bà bà liền tính tuổi lớn cũng không chịu thua Căn bản sẽ không nhàn ở nhà mang hài tử Vẫn là muốn bắt đầu làm việc Nàng nếu là nói làm hỗ trợ mang một chút hài tử Các nàng khẳng định nguyện ý nhưng là làm nhân ra đường bắt đầu làm việc chuyên môn lưu tại trong nhà một ngày giúp nàng mang hài tử nàng không như vậy đại mặt ta nay có cái gì ngượng ngùng dương võ cảm thấy nàng tự tìm phiền não hắn đối với phiền thoái người khác là chưa bao giờ sẽ ngượng ngùng bất quá vậy đem hai đứa nhỏ ôm bọn họ đến bây giờ còn không có chiếu quá tương đâu cũng tới rồi nên cho bọn hắn chụp ảnh lúc không có một trường chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp về sau rất đáng tiếc dương võ đột nhiên nghĩ đến này Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy đối, hắn liền thường xuyên sẽ cảm thấy không có chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp, không biết chính mình khi còn nhỏ trưởng thành cái dạng gì rất đáng tiếc, hiện tại hai đứa nhỏ hẳn là cho bọn hắn nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Đúng rồi, chụp ảnh. Sở Đình đột nhiên ngồi dậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, thật là. Nàng một cái hiện đại người cư nhiên không nghĩ tới phải cho chính mình nhi tử chụp ảnh lưu niệm. Kỳ thật cũng không trách nàng. Phía trước Hải tử sinh hạ tới bọn họ hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, sau lại lại xảy ra chuyện, kết quả liền vẫn luôn đã quên, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Ai nha, lúc trước mới vừa sinh hạ tới nên cho bọn hắn chụp ảnh. Hiện tại chụp cũng không muộn, liền cái này cuối tuần, dứt khoát đem hai người bọn họ đều mang theo, hai ta một người ôm một cái, không phiền thoái, nhiều lắm ta bồi cái soạn, đem Hải tử phóng tới sop được, cũng không cần vẫn luôn ôm ở trong tay. Dương Võ nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chúng ta đây cuối tuần thời điểm đi tỉnh thành. Đều đi. chương 72. Tới rồi đi tỉnh thành kia một ngày, Dương Võ vừa vặn ngày đó nghỉ phép, sáng sớm hai người liền mang theo hai cái hoa ra cửa. Nếu là chỉ có hai cái đại nhân kia còn hảo, có hai đứa nhỏ mang đồ vật liền nhiều, sở đỉnh còn cố ý mang theo vài trưng tã, miễn cho trên đường hai cái hoa lũ lụ tiêm kim sơn. Bởi vì đi sớm, Hai đứa nhỏ cũng chưa tỉnh ngủ đâu, bị dương võ cùng sở đình ôm vào trong ngực đi phía trước đi, bởi vì không có xe bò, hai người liền dựa chân đi. Đi ở trên đường, hai đứa nhỏ tỉnh, sở đình liền một người cho bọn hắn uy một chút nước ấm, còn si tiểu, cũng không có vê lúc cờ, hai đứa nhỏ liền ôm đến ven đường đi nước tiểu. Nước tiểu xong, hai đứa nhỏ liền a a kêu to đói bụng, muốn ăn cơm, dĩ vãng bọn họ tỉnh lại sở đình đều là đánh giá thời gian. Đem canh trứng bưng lên huy cơm, nhưng là bởi vì hôm nay muốn đánh xe đuổi thời gian, đi được rất sớm cũng không có huy cơm. uy mãi càng là không có khả năng, sớm 2 tháng sở đỉnh liền đem mãi cấp ngừng, cho bọn hắn cai sữa, cũng không phải cố tình muốn đỉnh, nàng cũng không có sữa, hai cái tiểu tử quá có thể ăn căn bản không đủ. Lại kiên trì một chút, chờ tới rồi thành phố ba cho các ngươi mua hầm trứng gà ăn. Dương võ ước lượng ước lượng trong lòng ngực tráng tráng an ủi hắn. Ân, a. tráng tráng ngay từ đầu là bởi vì không ăn đến hương hương canh trứng mà bực bội, nhưng là thực mô đã bị trên đường bất đồng phong cảnh cấp hấp dẫn ở, bọn họ đến bây giờ còn chưa thế nào ra quá muôn đâu, ngày thường sở đỉnh mang theo hai đứa nhỏ cũng chính là ở nhà chơi, ngẫu nhiên sẽ tới kiểu đỏ thấm ra ngồi ngồi, lại xa nhiều lắm rời nhà bất quá 50 mét, bởi vì đi mặt khác địa phương sẽ gặp được trong đội người, sở đỉnh cái này xã giao khổ tay không quá nguyện ý, luôn là sẽ tránh đi những người khác, cho nên bọn họ đi đều không xa. Hôm nay có thể nhìn đến khác phong cảnh, hai đứa nhỏ đều đem ăn cơm việc này cấp vứt đến một bên, chỉ không ngừng đầu loạn chuyển khắp nơi xem, ngẫu nhiên còn chỉ chỉ bên cạnh đất hoang. Đúng vậy, cái kia là điểu, chim nhỏ, xem, sẽ phi đâu. Sở đình thấy trong lòng ngực tròn tròn chỉ vào cái kia đất hoang điểu kêu to, túi đầu nói với hắn lời nói, đừng nhìn hai đứa nhỏ hiện tại chính mình sẽ không nói nhưng là các đại nhân nói với hắn cái gì hắn thật giống như có thể nghe hiểu được giống nhau còn sẽ a a kêu to hô ứng nghe được dương Võ cùng sở đình cùng bọn họ nói lời nói liền sẽ thực kích động người ôm hắn có mệnh hay không nếu không đem tròn tròn phóng tới ta mặt sau sọt đi dương vo quay đầu đối một bên sở đình nói hai đứa nhỏ đều không tính trọng nhưng là một đường ôm cũng thực gáp tay rất mệt mỏi sở đình ước lượng ước lượng tay Sắc thật cảm thấy tay toan, hành, kia thả ngươi sọt bên trong đi. Hai người dừng lại, sở đình đem dương võ sọt tã bao vây đều lấy ra tới, cố ý đem tiểu mỏng bao bị lót ở sọt bốn phía, làm tròn tròn ngồi ở bên trong. Tròn tròn ngồi ở sọt, cư nhiên chính mình còn lay sọt bên cạnh đứng lên, vừa lúc dương võ trong lòng ngực ôm trắng tráng, hai người liền cách dương võ bả vai ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, đương nhiên nói đều là trẻ con ngữ, những người khác là nghe không hiểu. Đem tròn tròn cái này gánh nặng phóng tới một bên, sở đỉnh rốt cuộc cũng có tâm tình khắp nơi nhìn xung quanh, kỳ thật cũng không có gì hảo nhìn xung quanh, này lại không tu lộ, dọc theo đường đi đều là đất hoang phế tích, nhưng sở đỉnh vẫn là xem hứng thú bừng bừng, nàng đều hồi lâu không ra cửa, này một chuyến ra cửa tựa như thông khí giống nhau. Ngươi xem ngươi bộ dáng này, làm đến như là ta đem ngươi nhốt ở trong nhà giống nhau. Dương võ xem sở đỉnh như vậy có điểm buồn cười. Nhưng còn không phải là nhốt ở trong nhà sao sở đình tức giận nói, dùng hai đứa nhỏ đem ta nhốt ở trong nhà, ta đều đã lâu không ra quá môn, thật là nhàm chán đã chết, rốt cuộc có một cái ra cửa cơ hội lạc. Ngươi ra cửa chính là, ai cản trở ngươi ra cửa, ngày thường không đều là chính ngươi ở nhà sao. Dương võ dở khóc dở cười, nói rất đúng giống chính mình đem nàng lừa bán khóa ở trong phòng giống nhau. Ta nhưng thật ra thường đâu, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta có thể ôm động nhà, ngươi thật là quá để cao ta sức lực. Sở đinh trừng mắt hắn. Hai đứa nhỏ thật đúng là không có biện pháp. Dương võ nhìn xem sở Đình kia tiểu thân thể, giống nhau giống bọn họ trong đội nữ nhân làm việc nhà nông đều làm quán. Sức lực rất lớn, ôm hai đứa nhỏ là chuyện thường. Ôm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, làm hai đứa nhỏ trên mặt đất bỏ cũng chưa quan hệ. Sở Đình liền huyền, nàng lại ái sạch sẽ không muốn hai đứa nhỏ giơ hề hề quỳ dạp trên mặt đất. chính là chính mình đôi tay lại không thể đồng thời ôm hai cái hoa, nhưng không phải chỉ có thể ngốc tại trong nhà sao. Nếu là có có thể đồng thời đẩy hai đứa nhỏ phương tiện ra cửa đồ vật thì tốt rồi. Dương võ bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp, hắn lại không thể ở nhà giúp nàng mang hài tử, còn phải đi làm kiếm tiền đâu. Có thể đẩy hai đứa nhỏ phương tiện ra cửa, còn không phải là xe nôi sao. Đinh trí tuệ tiểu bóng đèn ở sở đình trên đầu thắp sáng, hiện đại thời điểm tùy ý có thể thấy được chính là xe nôi nha tùy tiện đi một cái siêu thị thương trường đều có thể nhìn đến đại gia đẩy xe nôi trong xe ngồi hài tử có xe nôi còn có hai cái chỗ ngồi đồng thời có thể phóng hai đứa nhỏ đâu ra ra mãi mãi đều có thể đẩy động có thể đẩy bọn họ nơi nơi chuyển biến nơi nơi đi bộ tuy rằng ở nông thôn lộ không tốt lắm tương đối nhấp nhô gập ghềnh, nhưng là hoàn toàn có thể ở xe nôi phóng một ít hậu nệm hai đứa nhỏ đều có thể đặt ở bên trong nhà như thế nào chính mình không nghĩ tới đâu chẳng lẽ thật là mang thai ngốc ba năm phải biết rằng cái này cách nói trước kia nàng đều không quá tin tưởng chính là hiện tại sự thật chứng minh lời này thật đúng là có đạo lý nha chính mình thật là choáng váng chiếu ảnh chụp không thể tưởng được liền xe nôi đều cấp đã quên xe nôi đó là cái gì dương võ vừa vặn nghe thấy sở đình thuận miệng nói ra đi nói